vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi tám chương sáu trăm sáu mươi hai trầm thương sinh tam đạo lệnh đại tần trung thiên cung lăng tiêu thiên cung trầm thương sinh thanh âm nương theo lấy số mệnh kim long há mồm truyền khắp toàn bộ đại tần thiên triều cương vực cùng lúc này ở giữa tất cả đại tần thiên triều sinh linh bên tai đều vang lên trầm thương sinh thanh âm đây là thánh thượng thanh âm chẳng lẽ Ta Đại Tần Thiên Triều lại muốn phát sinh đại sự sao nhanh nhìn lên bầu trời tất cả mọi người biết. Một khi xuất hiện Thánh Thượng truyền âm, đây tuyệt đối là phát sinh liên quan đến toàn bộ Đại Tần Thiên Triều sự tình. Nếu không, Thánh Thượng căn bản sẽ không tự mình truyền âm. ầm ầm ở kinh thành chậm rãi lên không thời điểm trên bầu trời lôi xà múa sấm sét vang dội. Vốn là rất tốt trời nắng. Giờ phút này lại biến đến như là thế giới hủy diệt. Khí tức kinh khủng bao phủ tại mỗi một vị sinh linh trên đầu. Đây là khi bọn hắn ngẩng đầu, nhìn xem nơi xa cái kia vụt lên từ mặt đất trên kinh thành. Nguyên một đám sững sờ ngay tại chỗ. Đây là trên kinh thành thánh thượng đây là đem lên kinh thành. Lấy tới bầu trời rồi thánh thượng thủ đoạn. Quả nhiên là dược thần khó lường, thật là thật bất khả tư nghị đại tần con dân tại trong ánh mắt của bọn hắn trên kinh thành trầm rãi thăng lên đến một cái độ cao vừa vặn có thể nhường tất cả đại tần sinh linh nhìn thấy trầm thương sinh bóng người xuất hiện ở kinh thành trước một thân hát long bào đầu đổi bình thiên quan chân đạp cửa long dày ánh mắt liếc nhìn thiên hạ chấm trầm thương sinh trầm thương sinh mở miệng nói từ hôm nay Ta trên kinh thành chính thức đổi tên là Lăng Tiêu Thiên Cung. Là vì Trung Thiên Cung Đại Tần Hộ Triều Đại Trận. Hiện tại mở ra tại trầm thương sinh lời mới vừa dứt, Tại tất cả trong mắt. Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Thiên Cung đột nhiên bắn ra một vệt thần quang. Hướng về Lăng Tiêu Thiên Cung mà đến. Ông tại bốn đạo thần quang sắp đến đến Lăng Tiêu Thiên Cung thời điểm. Lăng Tiêu Thiên Cung trên không. Một vệt kim quang bảo phát đi ra dẫn lính còn lại bốn đạo thần quang vọt thẳng hướng vân tiêu ước chừng sau một nén nhang trên bầu trời xuất hiện kim sắc quang vũ hướng về đại tần thiên triều cương vực vãi xuống tới đây là cái gì mưa a thế nào lại là kim sắc có người nhìn đến trên trời rơi xuống kỳ lạ mưa không hiểu hỏi cũng là a không nghĩ tới còn có kim sắc mưa à, có người dám khái nói cái này căn bản không phải mưa đây là Hộ cháo đây là hộ cháo tựa như là một cách có thể bảo vệ toàn bộ đại tần thiên triều hộ cháo có cường giả liếc một chút nhìn ra. Cách này màu vàng kim nhạc mưa chỗ nào căn bản không phải mưa. Mà chính là một tầng thật mỏng hộ cháo. Đem chọn cách đại tần thiên triều che lại cái gì những người khác nghe nói như thế. Ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Nguyên bản trên kinh thành vụt lên từ mặt đất đã đầy đủ để bọn hắn khiếp sợ. Nhưng đại tần thiên triều cương vực lớn bao nhiêu không hề nghi ngờ nói. Đông châu đại lục lớn bao nhiêu. Đại tần thiên triều cương vực lớn bao nhiêu một cái hộ cháo đại trận. Bảo vệ một khối đại lục cái này. Đây có phải hay không là có chút quá điên cuồng a chẳng lẽ. Cái này cũng là thánh thượng nói hộ triều đại trận một số cường giả. Trên mặt đắng chát. Nguyên bản bọn họ coi là trầm thương sinh nói hộ triều đại trận. Chỉ là bảo vệ trên ginh thành mà thôi. Lại không nghĩ tới. Vậy mà là chân chính hộ triều đại trần A một bên khác. Mấy vị cường giả sóng vai đứng thẳng. Nhìn lên bầu trời bên trong biến hóa. Trong đó một vị thản nhiên nói. Mấy vị. Suy tính thế nào muốn hay không gia nhập đại tần thiên triều thực lực của chúng ta. Đi tới chỗ nào đều như thế. Thế nhưng là. Ngươi vì cái gì càng muốn gia nhập Đại Tần Thiên Triều đâu ngươi gia nhập Đại Tần Thiên Triều. Hiện tại cũng không có nhìn thấy cái kia trầm thương sinh một mặt. Hữu dụng không trong đó một vị cường giả. Mang theo một tia khinh thường. Cũng là a chúng ta đều là đồng nguyên. Mặc dù lớn thù đến báo. Thế nhưng là. Bằng vào thực lực của chúng ta. Tùy tiện gia nhập một cái thế lực. Vậy cũng là cao nhất đãi ngộ thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi thì sao gia nhập đại tần thiên triều về sau vậy mà thành một cái cai tù mất mặt sao người kia cười không nói bỗng nhiên trên bầu trời trầm thương sinh bóng người xuất hiện thanh âm truyền ra ngay hôm đó lên phàm là ta đại tần thiên triều con dân sinh linh vô luận xảy ra tình huống gì chỉ cần đi vào hộ triều đại trận về sau ai dám truy sát chấm san bằng hắn cửu tục ngay hôm đó lên bình thường không phải ta đại tần thiên triều con dân sinh linh tiến vào đại tần thiên triều thì cần muốn ta đại tần thiên triều chứng nhận mới có thể tiến vào cưỡng ép tiến vào đại tần thiên triều người địa phương quan viên có quyền chém trước tâu sau ngay hôm đó lên bình thường ta đại tần thiên triều con dân sinh linh ở bên ngoài vô luận trêu chọc đến người nào hết thầy giao cho ta đại tần thiên triều xử lý, nếu là tự tiện sát hại ta đại tần thiên triều con dân, sinh linh, chấm tất nhiên ngự giá thân chinh, trước đô thành, sau hỏi đúng sai trầm thương sinh lần này thanh âm, không chỉ có riêng là tại đại tần thiên triều cương vực bên trong truyền vang lấy, mà chính là hướng về đại lục khác cũng đang nhanh chóng truyền vang lấy, ý tứ rất đơn giản, Về sau ta đại tần thiên triều con dân. Sinh linh treo chọc đến ngươi. Làm phiền ngươi đem hắn đưa đến đại tần thiên triều. Để cho chúng ta đến xử trí. Các ngươi không có xử trí quyền lợi. Nếu là tự tiện sát hại ta đại tần thiên triều con dân. Sinh linh. Cái kia chấm trước đầu ngươi nhất thành. Lại nói còn lại. Thánh thượng vạn túi đại tần vạn túi tất cả đại tần thiên triều người nghe được trầm thương sinh nghe được lời này. Lập tức hướng về trầm thương sinh quỳ xuống. Nhao nhao lớn tiếng hô, Cường giả vi tôn làm xem thường thiên hạ con kiến hôi. Ở trong thiên địa này mỗi ngày đều đang phát sinh. Thế nhưng là. Ai sẽ vì con kiến hôi ra mặt đáp án là không có nhưng là hiện tại. Có ngươi chỉ cần là ta đại tần thiên triều người. Ai dám xếp ngươi. Như vậy. Chấm trước vì ngươi đồ nhất thành có cái này là điều kiện tiên quyết ai còn dám xếp dùng một đầu. Hoặc là mấy đầu người mệnh. Đổi một tóa thành trì mệnh. Ai dám đổi tốt. Đã các ngươi không nguyện ý gia nhập đại tần. huyên đệ ta cũng rút lui trước. Dù sao. Ta hiện tại vẫn là một cái cai tù. Còn có phạm nhân muốn nhìn quản. Người kia nhìn thấy các huyên đệ của mình không nguyện ý gia nhập đại tần thiên triều bất đắc dĩ nói. Tại hắn muốn rời đi thời điểm phát hiện mình bị người kéo lại Các ngươi hắc hắc Huyên đệ Hỏi ngươi một câu Các ngươi cai tù ngục tốt còn thiếu người không huyên đệ thực lực ngươi cũng biết Đại la kim tiên Làm một người ngục tốt không có vấn đề a yên tâm Chỉ cần huyên đệ ta lên làm ngục tốt Liền không ai có thể vượt ngục mấy vị khác cũng là lập tức xông tới Đại ca Ngươi cũng biết ta Ta hiểu được quá nhiều hình phạt chi đạo Ngục tốt tuyệt đối thích hợp ta thực lực của ta cặp mạnh Đại ca ngươi cũng biết Người kia nhìn xem vừa mới khinh thường gia nhập đại tần thiên triều mấy vị huyên đệ Nhất thời ngây ngẩn cả người Các ngươi không phải nói đến thế lực nào đều là khách quý sao vì cái gì làm ngục tốt a đại ca Ngươi nghe lầm đúng Ngươi tuyệt đối là nghe lầm người kia sưởng sốt Gãi đầu một cái Là ta nghe lầm sao cái kia nhất định nhanh. Làm ngục tốt thực lực chúng ta đổ sao bằng không. Chúng ta đi chuẩn bị chút ít lễ vật mà trầm thương sinh thanh âm truyền đến đại lục khác thời điểm. Phân hóa cực lớn. Ta đi muốn hay không chơi như vậy à thật là quá tàn nhẫn à người ta giết ngươi một người. ngươi đầu người ta nhất thành đại lục khác. Một tòa trong thành. Thành chủ đâu nhanh điểm nhường thành chủ đi ra hôm qua giam đại tần mấy vị thương khách. Tranh thủ thời gian thả, à, thành chủ sắc mặt ảm đạm đi ra. Thành chủ, tranh thủ thời gian thả người, a chúng ta không chọc nổi. À, thành chủ ra mặt khẽ nhăn một cái. Bổn thành chủ đã thả bọn họ, mà lại bổn thành chủ còn bồi thường không ít thứ ai. Vậy là tốt rồi, cái này đại tần cũng quá điên cuồng đi cái gì, thời điểm chúng ta thánh thượng cũng có thể dạng này. À, thành chủ ra mặt lần nữa co lại. Ngươi nghĩ gì thế nếu là thánh thượng dám dạng này? Hắn tin tưởng Không ra ba ngày. Bọn họ liền phải toàn bộ chơi xong cặn bã không còn sót lại một chút cặn cái chủng loại kia. Vô địch trí tôn thái tử ra 68 chương 663 đại hình đánh mặt hiện trường Tu La Đại Lục ở bên trên. Tu La Thiên Tông bên trong, sơn mạch vô số, trưởng khống hơn trăm triệu nhân khẩu. Ha <cười> ha! Chỉ là một cách Đông Châu Thiên Triều. Bản tỏa còn cũng không tin. Hắn có thể cầm bản tỏa như thế nào tất cả mọi người là một cái phương diện người. Nói như ngươi vậy, không phải liền là tại nói cho người khác biết. Thiên địa này, chỉ có ngươi là nhất sao hoàn toàn chính xác. trầm thương sinh còn kém cái này duy ta độc tôn bốn chữ này. Nhưng, những lời này đồng dạng là đem bốn chữ này bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tông chủ, vậy chúng ta lướt đến những cái kia đại tần thiên triều người. Còn muốn hay không giết trong đại điện Một vị trưởng lão thấp giọng hỏi nói Dù sao Cái này trầm thương sinh mà nói đều phóng suốt Bọn họ muốn là trực tiếp chém giết Đó không phải là trực tiếp trước mặt người trong thiên hạ Hung hang quạt trầm thương sinh một bàn tay sao tu bán thần nhìn thoáng qua vị trưởng lão kia Không thèm để ý chút nào nói ra Không cần mạng của bọn hắn tự dưỡng tu la tôn giả Chẳng lẽ muốn bản tỏa dùng mệnh của ngươi tự dưỡng sao một cách đại tần thiên triều? Liền đem các ngươi sợ đến như vậy tu bán thần. Tu la thiên tông tông chủ. Tu la thiên tông. Lấy nhân mạng. sinh linh chi huyết tự dưỡng bọn họ hổ tông thần thú. Tu la tu la thiên tông. Là một cách hoàn toàn đầu triệt để ma tông. Ma lại. Hiện nay tu la thiên tông. Nắm trong tay toàn bộ tu la đại lục. Không người nào dám phản kháng bọn họ. Có thể nói chính là tu la đại lục ở bên trên sinh linh đều là bọn họ tu la thiên tông chất sinh dưỡng đồ ăn. Nếu là xuất hiện phản kháng giả chết sẽ thảm hại hơn, dần dà cũng không người nào dám phản kháng tu la thiên tông. Cùng một thời gian, tu la đại lục ở bên trên. Mỗi cách thành chỉ người nghe được trầm thương sinh nghe được lời này. Trong mắt vậy mà lộ ra vẻ vui mừng. Thật hy vọng những cái kia xúc sinh sát hại Đại Tần Thiên Triều người A cứ như vậy. Lão tử tình nguyện chết tại Đại Tần Thiên Triều trong tay. Cũng không nguyện ý chết tại những cái kia xúc sinh trong tay. Nếu là chúng ta nơi này đến mấy cái Đại Tần Thiên Triều người liền tốt. Chúng ta trực tiếp đem bọn hắn giết. Đại Tần Thiên Triều nhất định sẽ san bằng tu la đại lục trong mắt bọn họ. Chính mình tình nguyện bị những người khác giết. Cũng không nguyện ý bị người xem như đồ ăn bọn họ những thứ này đồ ăn thế nhưng là không thể lẫn nhau tàn sát. Một khi phát hiện. Cũng là liên đới. Cái này so tử vong. Càng thêm đáng sợ các ngươi còn không biết trước đó vài ngày. Tu La Thiên Tông bắt không ít đại tần thiên triều thương khách. Bọn họ mặc dù chỉ là đi ngang qua. Nhưng lại bị Tu La Thiên Tông người bắt lúc này thời điểm. Một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người nhìn qua Nguyên lai like là một cái khất cái Người nói là sự thật trong mắt mọi người mang theo ánh sáng Vội vàng đi vào tên ăn mày kia trước mặt Khẩn trương hỏi Tên ăn mày kia nhẹ gật đầu Nói ra Đích thật là đại tần thiên triều thương khách Ta tận mắt thấy Những cái kia thương khách có hắc long gì Hẳn là đại tần người A hắc long gì khất cái nhẹ gật đầu Vậy liền không sai Cũng là đại tần thiên triều người ha ha. Dựa theo tu la thiên tông cách làm. Những thứ này đại tần thiên triều người nhất định sẽ bị nuôi nấng tu la. Vậy chúng ta muốn hay không len lén nói cho đại tần thiên triều người làm sao ra ngoài chúng ta căn bản ra không được không phải lòng của bọn hắn áp. Ước gì đại tần người bị giết. Mà chính là bọn họ. Đã không có bất kỳ ánh sáng gì. Nhân sinh của bọn hắn. Từ lúc vừa ra đời cũng là hắc ám. Làm ngươi ra đời thời điểm. Ngươi được cho biết. Ngươi chỉ là đồ ăn ngươi còn sẽ có quang minh sao bọn họ đều hận không giết được lẫn nhau. Thế nhưng là. Tu La Thiên Tông cao cao tài thượng, Bọn họ không dám bọn họ chỉ có thể mong mỏi. Được cứu vớt. Bọn họ đã bất lực tự cứu. Đông Châu Đại Lục. Số mệnh Kim Long là Đại Tần Thiên Triều con dân. Sinh linh tín ngưỡng ngưng tổ mà thành. Có thể nói. Số mệnh kim long, liền đại biểu cho đại tần thiên triều con dân, sinh linh. Một khi số mệnh kim long xuất hiện biến động thật lớn, cái kia chính là mang ý nghĩa. Đại tần thiên triều nhất định phát sinh đại sự. Lăng tiêu thiên cung rốt cuộc ổn định lại. Tại trầm thương sinh vừa mới chuẩn bị vào chiều thời điểm. Âm phủ lại truyền tới tin tức. Đại tần thiên triều một đội thương khách vừa mới bị giết. Lăng tiêu điện vẫn là trước kia cái kia Lăng Tiêu Điện. Bất quá, lúc này, Lăng Tiêu Điện bên trong bầu không khí lại là có chút áp lực. Nguyên nhân cũng là trong đại điện quỷ hơn 10 vị thần hồn. Thánh thượng, chúng ta chết rất thảm a cái kia Tu La Đại Lục Tu La Thiên Tông. Vậy mà lấy người huyết nhục nuôi nấm một cái tên là Tu La thần thú, chúng ta đều là bị sống sờ sờ nuốt vào. Hơn mười vị thương khách quỳ gối trên đại điện, nói xong chính mình tao ngộ. trầm thương sinh mặt không biểu tình. Nói ra, chấm thế nhưng là vừa mới tuyên trì đó ai nhìn như thở dài. Nhưng là thanh âm bên trong lửa giận. Tại chỗ vị nào không cảm giác được vừa mới đã nói. Trong nháy mắt bị đánh mặt. Hơn nữa còn là, đem người mặt đè xuống đất. Hung hăng ma sát loại kia. Trầm thương sinh chính mình sờ soạng một chút mặt mình. Động tác này rơi vào đến trong quần thần. Không ai dám phát ra âm thanh. Thậm chí trực tiếp nín thở. Lúc này. Ai dám nói chuyện A đại hình đánh mặt hiện trường A tựa hồ. Chấm mặt. Có chút đau A trầm thương sinh cười ha hả nói. Cái kia hơn mười đạo thần hồn cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ chính mình thánh thượng. Thánh thượng vừa mới hạ chỉ. liền có người dám giết bọn họ. Đây là tại ảo ảo ảo đánh thánh thượng mặt thánh thượng. Đều tại chúng ta vô năng. Cho đại tần bôi nhỏ những thứ này thương khách cũng biết. Trước kia mình có thể thông hành đại lục khác. Không có bất kỳ cái gì làm khó dễ. Còn không phải là bởi vì tại phía sau của bọn hắn. Có đại tần hai chữ sao hắc long kỳ treo ở trên thuyền buôn cái nào kẻ xấu dám tới gần tuy nhiên cũng có cướp đường thế nhưng cũng chỉ là số rất ít a sau cùng vương bất thiện đứng dậy cười ha hả nói thánh thượng đã có người dám làm trái đại tần như vậy lấy thần ý kiến không bằng dẹp yên tu la đại lục dù sao thiên địa này chia làm mười hai khối đại lục thật sự là nhiều lắm hả mọi người nghe được vương bất thiện nhao nhao xứng sờ Lấy cớ này. Thật tốt nha thần cho rằng tướng ra lời này có lý. 12 khối đại lục. Thật sự là nhiều lắm. Mà lại tên cũng không tốt nhớ. Thần trước kia luôn tướng xanh chứ nhớ lầm. Là thần thất trách thần cho rằng tướng ra lời này có lý. 12 khối đại lục. Chúng ta đều muốn nhớ ký 12 cái tên. Thật sự là quá mức dườm già Vũ An Quân, ngươi nghĩ như thế nào trầm thương sinh nhìn xem những đại thần này, hài lòng nhẹ gật đầu. Bạch khởi mặt không thay đổi nói ra. Thần chí nhớ không hề tốt đẹp gì. Mười hai tên chữ thật sự là nhiều lắm. Không dễ nhớ trầm thương sinh lần nữa hài lòng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Cái kia Vũ An Quân mang quân xuất chinh đi chúng ta vì chính là thiên hạ người, không lại như thế dườm già lý do tổng không có thể là vì mười cái thương khách à, cái này quá không nói được dù sao cái này ngay từ đầu đánh cái kia chính là ngàn vạn cấp bậc thiên binh ai như chỉ là vì mười cái thương khách thật sự là quá mức như vậy liền cần một cái lý do lý do này phi thường tốt thế nhưng là bọn họ đều không suy nghĩ lý do này Càng đặc biệt quá phần ác tên không dễ nhớ tất cả mọi người là tiên thân. Đừng nói mười hai cái. Liền xem như một trăm hai mươi ngàn cái. Đó cũng là nhớ tinh tường. Bạch khởi lúc này lính chỉ. Thần. Tuân chỉ nhưng. trầm thương sinh còn chưa xuất binh thời điểm. Tu la đại lục hướng thẳng đến bên ngoài bắn tiếng. Đại tần thiên triều đúng không bản tỏa giết ngươi đại tần thiên triều người. Ngươi dám đến sao soạt tin tức này truyền tới Tất cả mọi người chấn kinh A làm cái gì vậy đây quả thực là ngay trước người trong thiên hạ đánh trầm thương sinh mặt A hơn nữa còn là loại kia không góc chết đánh Đại Phạm Thiên Triều Thánh Thượng chúng ta muốn hay không làm chút gì Phạm Thiên Thần ra mặt run run Không cần bất hủ Thiên Tông Cách này tu la Thiên Tông bản Tông chủ là phục Đại Tiên Thiên Triều Phong Tiên Nhân mới vừa từ âm phủ trở về Liền nghe đến tin tức này nhẫn nhịn nửa ngày Rốt cuộc phun ra hai chữ Châu bò vô địch trí tôn thái tử Ra 68 chương 664 đúng Chính mình khẳng định nghe Lầm tại tu la thiên tông Đem lời nói thả sau khi ra ngoài Mặc dù đại đa số người đều là Đang nhìn náo nhiệt Dù sao Náo nhiệt như vậy sự tình Thế nhưng là từ trước đến nay chưa từng xảy ra Trước kia Tất cả mọi người là tại mỗi người địa phương. Làm theo ý mình. Cơ hồ rất ít làm ra vượt qua đại lục sự tình. Nhưng là bây giờ thì khác. Trầm thương sinh tam đạo ra lệnh đến về sau. Rất rõ ràng nói cho mọi người. Đều không muốn mình tại nhà chơi. Chúng ta liền lên lưới đến. Mọi người cùng nhau chơi. Nhưng. Cách này tu la thiên tông đánh mặt hành động. Cũng là quá nhanh à bên này mọi người còn không có tiêu hóa hết đâu. Người liền trực tiếp tới. Nhắm ngay trầm thương sinh mặt. Vô vô hoạt tới. Loại này hành động lực tuyệt đối là số một số hai. Thần la đại lục, đại tiên thiên triều. Ai? Trước kia chấm cảm thấy. Chấm đã đầy đủ bảo lệ. Nhưng cách này tu la thiên tông Chấm đích thật là phục phong tiên nhân nhìn xem nơi xa. Một đoá mây trắng từ đỉnh đầu của hắn thổi qua. Tựa hồ mang theo hắn phiền muộn. Lại nói. Phong tiên nhân bảo lệ danh tiếng. Đều sớm truyền khắp. Nhưng đối với chuyện này. Phong tiên nhân là hoàn toàn phục tu la thiên tung. Đứng tại phong tiên nhân bên cạnh mãng tôn. Cũng là mang theo cảm khái. Hai người mới vừa từ âm phủ trở về. Ăn. Giao 60 triệu linh thạch. Vì sao là 60 triệu mãng tôn muốn trở lại trần gian, giao 10 triệu phí qua đường cũng là đơn giản như vậy. Không giao đặc biệt mạnh bà nồi đun nước đều đun sôi, mãng tôn không dám không giao. Muốn vạn nhất, đem chính mình nấu làm sao xử lý dù sao. Hắn toàn thân nhưng đều là đại bổ chi vật A ăn nó đi. Tuyệt đối có thể làm cho một cách cực kỳ phổ thông phàm nhân. Lập địa thành tiên. Hắn có chút sợ nhất là cái kia không hề có cảm tình. một mực khuấy đều nổi đun nước. ánh mắt một mực dừng lại ở trên người hắn cái kia mạnh bà. mãng tôn cho là mình, nàng thành vì mình bóng tối, một lát chỉ sợ là tán không đi. ngươi nói, cái này tu la thiên tùng. là ai cho hắn lá gan a phong tiên nhân tiếp tục cảm khái. chỉ cần hắn vừa nghĩ tới trầm thương sinh khuôn mặt cùng âm phủ cái vị kia khuôn mặt. Phong tiên nhân cũng không khỏi dùng mình một cái Rõ ràng chính là một người Ngươi còn cùng ta nói các ngươi không là một người Thật đem chấm xem như ngô ngốc hốt du sao tất cả mọi người là đại la kim tiên Cái kia đồng nguyên khí tức Coi là chấm không nhìn thấy trần gian có một tòa đại tần thiên triều thì cũng thôi đi Nhưng hết lần này tới lần khác Tại âm phủ mở ra về sau Chúng ta tiến vào âm phủ về sau Nhìn đến chính là âm phủ đã bị thống nhất đây mới là khó chịu nhất địa phương Nguyên bản mọi người hòa hòa khí khí chia cắt một phương Vậy thật là tốt nhưng ngươi vậy mà thống nhất này làm sao chơi chúng ta ngược lại là nghĩ đánh Nhưng chúng ta mang binh nhập âm phủ về sau đâu phong tiên nhân cũng không cho rằng đại tần thiên triều sẽ ngồi chờ chết Đoán chừng sẽ đem bọn họ nhà trực tiếp dò xét Không được Chấm nhất định phải tận mắt nhìn Nghĩ như vậy. Thật sự là có chút khó chịu phong tiên nhân cắn răng. Nói ra. Đích thật là rất khó chịu. Chúng ta bồi thường 60 triệu linh thạch. Nghĩ tới đây. Lòng ta ngay tại tích huyết. Ta cũng muốn muốn đi nhìn một chút tu la thiên tông hạ tràng. Chí ít hẳn là so với chúng ta thảm hại hơn bọn họ giết người chúng ta. Không có giết mãng tôn gật đầu nói. Thế nhưng là. Phong tiên nhân nhìn thoáng qua mãng tôn, ưu thương nói: hắn đem chấm xiết một lần a cỡ nào ưu thương sự tình a đại cần thiên triều. Trầm thương sinh ngồi tại lăng tiêu điện phía trên, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Phảng phất tại nói cho mọi người, ta là một cái sờ đến tình cảm người. Bạch khởi trầm thương sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch khởi lúc này đi ra, hướng về trầm thương sinh quẫy đầu thần tại trầm thương sinh thản nhiên nói đã người ta đều nói như vậy chúng ta cũng không tiện không trả lời mang theo sát thần thiên binh đúng còn có từ chu tước thành bên trong đem lịch phần tiên cho chấm kêu đi ra nhường hắn mang theo chu tước thiên binh chúng ta cùng đi một chuyến sát thần thiên binh chu tước thiên binh Hai bộ thiên binh, lấy hiện tại đại tần thiên triều thực lực, căn bản không cần xuất động như thế thiên binh. Thánh thượng, dạng này có phải hay không có chút quá để mắt tu la thiên tông rồi vương bất thiện có chút khinh thường nói. trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Nói ra. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đích thật là. Vậy thì tốt. Mạnh hoán. Mang theo vạn lý trường thành quân cùng nhau đi vương bất thiện thánh thượng ngươi xác định ngươi hiểu rõ thần ý tứ sao thánh thượng thanh long thiên binh vũ khí đều nhanh muốn gì xét bằng không mang theo chúng ta cùng nhau a đông môn thần quân sau cùng yếu ớt nói trầm thương sinh nhìn thoáng qua đông môn thần quân cũng tốt vậy liền cùng nhau đi đại tần triều thần gặp này nguyên một đám xứng sờ tại nguyên chỗ nếu là không biết đại tần thiên triều hiện tại tình huống Bọn họ đều cảm giác là đại tần thiên triều muốn tiến hành diệt triều chi chiến Cách này bốn bộ thiên binh đều xuất hiện Trong thiên địa này Có thể ngăn trở Tuyệt đối không nhiều Ở cách này không đa số bên trong Tuyệt đối không có tu la thiên tùng Thiên tông cùng triều đình trinh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm Trên bầu trời Một cách to lớn bàn quay Che khuất bầu trời Cách này bàn quay phía trên Lúc này đứng đầy thiên binh. Bọn họ tổng cộng chia làm bốn cái phương vị. Tổng cộng là bốn bộ thiên binh. Tại bàn quay phía trước thì là cửa phượng kéo đuổi. Không nghĩ tới thông thiên long mãng nhất tục, lại còn bảo lưu lấy thứ này. Cửa phượng đuổi bên trong, trầm thương sinh nhìn xem đằng sau bàn quay. Răng sạc thở dài. Cái này bàn quay. Gọi là đại tần chiến thiên bàn là ban đầu đại tần thiên triều. Hành quân sử dụng, tốc độ phi hành cực nhanh. Nhưng là, cách này còn không phải đại tần chiến thiên bàn chỗ lợi hại. Bốn cái chiến thiên bàn hợp lại làm một, còn có thể trực tiếp xé sách tư không hành quân. Mỗi một khối chiến thiên bàn phía trên, đều có thể dung nạp ngàn vạn thiên binh. Tuyệt đối là hành quân lợi khí ngụy thích trung đi theo cửa phượng xa liến bên cạnh, trầm thương sinh thực lực. Khí thế căn bản không cần ngồi cái gì cửa phượng xa liễn. Bất quá. Nếu là ngự giá thân trinh. Như vậy. trầm thương sinh cái kia nhất định phải ngồi tại biểu tượng địa vị hắn địa phương. xuất trinh xa liễn bên cạnh ngụy thích trung cất cao giọng nói. Đông đông đông chấn thiên cổ ba vang về sau. Cửa phượng cùng vang lên. Hướng về tu la đại lục mà đi. Đại tần thiên triều động tác. Không có bất kỳ cái gì che dấu. Ngược lại là gióng trống khua chiêng. Ước gì tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Quả nhiên tại bất hổ thiên tôn bên trong. Thái tôn vương ánh mắt xuyên qua hư không. Tựa hồ thấy được đại tần thiên triều trên không tình huống. Trên mặt lộ ra một tia vẻ chấn động. Đại tần thiên triều thật mạnh như vậy sao thái tôn vương nhìn xem cái kia đầy trời thiên binh trong lòng căng thẳng. Chỉ là đối với một cách tu la thiên tông cần nhiều như vậy thiên binh sao đại phạm thiên triều Cách này Thánh thượng Đại tần thiên triều quả nhiên như ngài nói tới một dạng Tần hoàng thật là ngự giá thân chinh A phạm thiên thần trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn Thản nhiên nói Tu la thiên tông hết rồi tu la đại lục Tu la thiên tông Tông chủ Không tốt bỗng nhiên Tu la đại điện bên ngoài Một vị tu la thiên tông trưởng lão, sắc mặt tái nhợt chạy vào. Chuyện gì đáng giá ngạc nhiên như vậy tu bán thần khí định thần nhàn mà hỏi hai đầu lông mày mang theo một tia bất mãn. Trưởng lão hẳn là có trưởng lão bộ dáng Tông chủ, đại tần thiên triều đã xuất binh. Chính hướng về chúng ta tu la thiên tông mà đến vị trưởng lão kia hô hô nói ra. Hừ, tới thì tới thôi, thật coi ta tu la thiên tông đừng sợ hắn tu bán thần khinh thường nói. Thế nhưng là, theo tin tức đáng tin nói, lần này đại tần thiên triều chỉ là đại la kim tiên đều tới ba vị. Cái này cũng chưa tính là đại tần thánh thượng Mà lại, thiên binh tựa như là đạt đến hai trăm vạn tu bán thần trong tay một điêu bỗng nhiên rớt xuống. Tay của hắn có chút run rẩy ngươi nói cái gì tu bán thần cảm thấy chính mình hẳn là nghe lầm đúng chính mình khẳng định nghe lầm vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi tám chương sáu trăm sáu mươi lăm không ta không có ngươi đừng nói xấu ta tu la thiên tùng tu la đại điện bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh lại cạch tu bán thần trong tay tinh mỹ một điêu rơi xuống đất Ngươi vừa mới nói cái gì tu bán thần nỗ lực đem thanh âm của mình chậm dần, sợ quấy dày vị trưởng lão này báo cáo. Muốn vạn nhất, là vị này đáng yêu dễ thân trưởng lão. Nhớ lầm con số đâu ngươi nói có đúng hay không dù sao. Người một khi khẩn trương, tinh thần có thể có chút không đủ dùng. Dễ dàng nói sai lời gì. Ta làm tôn chủ nên vì bọn họ suy nghĩ để bọn hắn có một cách đầu ấp thanh tỉnh. Vị trưởng lão kia Nhìn xem chính mình tôn chủ Nuốt một ngụm nước bọt Chính mình tôn chủ Cái gì thời điểm như thế ôn hòa đâu chẳng lẽ Tôn chủ hắn đã sớm đoán được kết quả này đã chuẩn bị kỹ càng cho nên Tại chính mình nói đi ra đại tần thánh thượng sắp đến thời điểm Tôn chủ mới có thể như thế khí định thần nhàn đúng Nhất định là như vậy Quả nhiên Tôn chủ cũng là tôn chủ Quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh. Nhìn lại mình một chút. Vị trưởng lão này liền cảm thấy mặt có chút nóng. Đây là đốt. Quá không chấn định. Mất đi tôn chủ mặt vị này ngoài môn trưởng lão. Thật sâu hô hấp vài cái. Nỗ lực đem tâm tình của mình để nằm ngang. Tu bán thần nhìn đến ngoài môn trưởng lão biến đến chấn định như thế. Cái này mới chậm rãi đem trên mặt đất một điêu nhạt lên ta nói ai nhất định là ngoại môn trưởng lão tinh thần quá mức mệt nhọc dẫn đến nói ra đều nói sai xem ra bản tôn chủ vẫn là hiểu rất rõ về sau tất cả mọi người cần thư giãn một tí cường độ cao công tác dễ dàng dẫn đến bị điên a liền xem như tiên cũng không ngoại lệ a xem ra bản tôn chủ hẳn là tổ kiến cái ra ngoài hoạt động cái gì dài lâu như thế trước kia Mọi người thân thể chỉ sợ không chịu đựng nổi. Bọn họ đều là nếu như vậy bản tông chủ sớm muộn bị bọn họ hù chết tu bán thần nghĩ như thế đến. Dù sao. Bọn họ tu la thiên tông mới ba vị đại la kim tiên ác tăng thêm hộ tông thần thú. Cũng chính là bốn vị. huống chi. Hai trăm vạn thiên binh. Tu bán thần liền xem như lại có tự tin. Cũng không cho là mình thiên tông đệ tử. Có thể cùng thiên triều thiên binh chống lại Dù sao Mọi người lấy được tư nguyên không giống nhau a một cách thiên triều Có hai ba vị đại la kim tiên đã rất tốt Đại tần thiên triều liền xem như có bốn vị Vậy cũng không có khả năng lập tức toàn tới đi Chẳng lẽ bọn họ liền đại bản doanh cũng không cần tu bán thần hiểu rất rõ những ngày này hướng Không đến diệt triều thời điểm Bọn họ tuyệt đối là không thể nào toàn bộ đem lực lượng lấy ra Hướng chi Chỉ là mười cách con kiến hôi mệnh đáng giá không trừ phi đại tần thánh thượng điên rồi Hơn nữa còn là đại tần trên dưới Toàn bộ đều điên rồi Mới về làm ra chuyện như vậy Vì mười cách con kiến hôi mệnh Đi cùng một tòa thiên tông khai chiến Trừ phi não tàn sau khi nghĩ thông suốt Tu bán thần ánh mắt lần nữa rơi vào một điêu phía trên Tu bán thần trong mắt mang theo tán thưởng Hoàn toàn chính xác Những thứ này đại tần thương khách Hàng hóa lại còn cũng không tệ Không nghĩ tới đại tần lại còn có đám đồ chơi này chập chập Không đi tu luyện Chơi mấy trò này Có thể mạnh bao nhiêu nguyên bản đại tần thiên triều tại tu bán thần trong mắt còn có chút uy hiếp lực Nhưng là hiện tại nha Cái gì uy hiếp lực cũng không có Lúc này Ngoại môn trưởng lão cũng lắng lại tốt chính mình sao đồng tâm Trong mắt không gần sóng. Bình tĩnh nói. Tông chủ. Tin tức đáng tin truyền đến. Lần này đại tần thánh thượng. Hết thảy mang đến bốn vị đại la kim tiên. Hai trăm vạn thiên binh. Ít ngày nữa liền sẽ đến tu la thiên tông nói xong. Ngoại môn trưởng lão dường như chỉ là báo cáo một kiện rất tầm thường sự tình. Ổn định. Không sợ. Có tông chủ tu bán thần nguyên bản mang trên mặt ý cười. Hài lòng nhìn trong tay mình tinh mỹ một điêu. Ngay tại cảm khái đại tần người vậy mà như thế lãng phí. Đem tốt như vậy tài liệu. Làm thành đồ chơi. Nhưng, làm hắn lần nữa nghe được ngoại môn trưởng lão báo cáo về sau, tay run một cái. Lạc cạch một điêu lần nữa rơi xuống đất. Tu bán thần chật vật rời qua đến ánh mắt chăm chú nhìn ngoại môn trưởng lão. ngươi nói là sự thật ngoại môn trưởng lão nhìn xem chính mình tôn chủ. Luôn cảm thấy tôn chủ chỗ nào có điểm gì là lạ Một điều vì sao lại lần nữa rơi xuống tôn chủ tay Vì sao lại dốc hết ra tôn chủ thanh âm Vì cái gì mang theo một tia thanh âm rung động ngoại môn trưởng lão trong lòng không hiểu Nhưng vẫn gật đầu Nói ra Đúng là như thế sau khi nói xong ngoại môn trưởng lão hỏi Tôn chủ Chúng ta phải làm những gì tôn chủ cái kia bình tĩnh ánh mắt Lần nữa cho ngoại môn trưởng lão ăn một khỏa thư thái bình thường Quả nhiên Tông chủ cũng là tông chủ khí độ Phong phạm Đều không phải là thường nhân đi tới Thật trời không sinh ta tông chủ bình tĩnh vạn cổ như đêm dài Đại địch sắp đến Lại là như thế bình tĩnh Ai muốn nói cho hắn biết tông chủ không có hậu thủ chuẩn bị Hắn có chết cũng không tin bình tĩnh như vậy người sẽ không có hậu thủ sao đùa giỡn a ngươi ngươi đi xuống trước đi tu bán thần nhẹ nhàng nói ngoài môn trưởng lão hồ nghi nhìn thoáng qua chính mình tôn chủ sau đó lặng lẽ lui ra đại điện bốn vị đại la kim tiên đại tần thiên triều ngươi chẳng lẽ liền không sợ chính mình nhà bị người dò xét vì mười cái con kiến hôi mệnh đại tần thánh thượng ngươi mang theo hai trăm vạn thiên binh tu bán thần hai mắt vô thần bởi vì Hắn nghĩ mãi mà không rõ Cần gì chứ cái này vừa đánh nhau Chẳng lẽ đại tần thiên binh sẽ không chết sao chết Chẳng lẽ sẽ chỉ có 10 cái cái kia không có khả năng ai Nhưng Cái này rõ ràng là một cái thâm hụt tiền mua bán A đại tần thánh thượng Người đặc biệt đến cùng là nghĩ như thế nào A tu bán thần trăm mối vẫn không có cách giải Vì 10 cái con kiến hôi mệnh Đánh một trận đây không phải tổn thất càng nhiều Sao thân là một tòa thiên triều thánh thượng chẳng lẽ liền điểm ấy sổ sách cũng sẽ không tính toán sao oanh sau ba ngày tu la thiên tông trên không truyền đến một tiếng nổ ầm ầm âm thanh mây đen cuồn cuộn tựa hồ muốn tu la thiên tông nhìn thành vỡ nát đồng dạng tu la thiên tông các đệ tử nghe được cái này tiếng oanh minh nhao nhao chạy ra mau nhìn đó là cái gì có đệ tử chỉ bầu trời xa xa bên trong Cái kia một mảnh đang theo lấy bọn hắn di động mây đen. khiếp sợ nói ra. Hắc long kỳ đệ tử khác, nhìn thấy cái kia mảnh mây đen trên, vậy mà phiêu đáng một mặt to lớn hắc long kỳ. Không. Các ngươi mau nhìn. Vẫn còn có đại kỳ nguyên lai. Tại cái kia hắc long kỳ phía dưới. Lại còn có hai mặt còn lại đại kỳ. Một cây cờ lớn, ngọn nguồn mặt vì màu trắng tinh, phía trên bất quá là thêu lên một cái huyết sắc chữ trắng một mặt khác thì là hỏa diễm chi sắc dường như cũng là một đoàn đang nhảy nhót hỏa diễm phía trên thêu lên một cái dương cánh chu tước đợi đến cái kia mảnh mây đen tới về sau tất cả tu la thiên tung đệ tử hung hăng hút một miệng lớn hơi lạnh bởi vì vậy căn bản không phải mây đen mà chính là mặt lấy màu đen áo giáp người đây là tại các đệ tử trung gian cũng có kiến thức rộng rãi người Tại nhìn thấy cái này vài lần đại kỳ thời điểm, trong lòng của bọn hắn liền có chỗ suy đoán. Đây là đại tần thiên triều thiên binh thiên tướng lập tức có đệ tử lớn tiếng nói thanh âm mang theo run rẩy. Bởi vì biết, cho nên run rẩy. Đây là đại tần sát thần Vũ An Quân Bạch khởi đại kỳ đó là Chu Tước Thiên binh Chu Tước đại kỳ Hắc Long kỳ thì, thì là đại biểu cho đại tần thánh thượng. Ngự giá thân chinh e những đệ tử này nói sau khi đi ra Tất cả mọi người chấn kinh Tu La Tông Chủ gặp một lần phía trước Cửa phượng kéo đổi Hướng về Tu La Thiên Tông mà đến Tu Bán Thần xuất hiện tại Cửa phượng đổi trước trầm thương sinh đi ra xa liễn Nhìn xem Tu Bán Thần Thản nhiên nói Chấm nghe nói Tu La Tông Chủ muốn cùng chấm đại tần Khai chiến Tu Bán Thần nhất thời về sau vừa lui Không Ta không có ngươi đừng nói xấu ta vô địch trí tôn thái tử ra sáu mươi tám chương sáu trăm sáu mươi sáu đều đừng đoạt bản tướng muốn đánh mười cái tu la thiên tông trên không không ta không có ngươi đừng nói xấu ta tu bán thần lập tức hướng về đằng sau thối lui trầm thương sinh tu la thiên tông các đệ tử tình huống như thế nào đây là a tu bán thần lui về phía sau mấy bước lúc này mới phát hiện sự thất thố của mình bất quá Làm ánh mắt của hắn gặp được cái kia không trung đại tần thiên binh về sau. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái này có vẻ như tu la thiên tông có chút đánh không lại dáng vẻ. a sau đó. Tu bán thần nói ra. Đại tần thánh thượng. Ngươi tuyệt đối là nghe lầm. Cái kia không thể nào là ta nói. Đây đều là cách hiểu lầm trầm thương sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem tu bán thần. Nói ra. Cho nên nói chấm vừa mới hạ chỉ ngươi liền giết chấm đại tần thiên triều con dân đây cũng là cái hiểu lầm đánh mặt nhất thời thoải mái sau đó hỏa táng trường tu bán thần trầm mặc sớm biết đại tần thiên triều cường đại như vậy chính mình giết cái cọng lông a chính mình cũng có thể coi bọn họ là làm tổ tông cúng bái không tin không thế nhưng là cái này đại tần thiên triều thực lực tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau a còn có Đại Tần Thiên Triều lực lượng toàn bộ đều lấy ra. Thế lực khác làm gì ăn còn không nhanh đi diệt Đại Tần Thiên Triều cách này nhiều cơ hội tốt a không hiểu được chân quý hít một hơi thật sâu. Tu bán thần lần nữa khôi phục lại cái kia chấp trưởng sinh tử Tu La Thiên Tông Tông Chủ. Đại Tần Thánh Thượng. Người lao sư động chúng như thế đi vào Tu La Đại Lục đối phó ta Tu La Thiên Tông. Vì mười cách con kiến hôi mệnh. Đáng giá không cái này nếu là đánh lên Ném cũng không phải mười mấy cái mạng đơn giản như vậy Đến lúc đó Người chăm chú bồi dưỡng thiên binh Nhưng muốn tổn thất không ít A này làm sao tính toán Đều không có lời A tu bán thần nói ra Nếu không như vậy đi Ta tu la thiên tông nguyện bồi thường Chỉ cần đại tần thánh thượng lui binh Như thế nào tại tu bán thần xem ra Chính mình phương pháp này mới là thích hợp nhất. Trầm Thương Sinh chỉ cần không ngốc, khẳng định sẽ nguyện ý. Nhưng là Trầm Thương Sinh lời kế tiếp triệt để đánh nát tu bán thần tưởng tượng. Thế nhưng là chấm thiên binh đều tới, cho điểm bồi thường chấm liền đi. Chấm mặt còn cần hay không á Trầm Thương Sinh nhìn xem tu bán thần. Thản nhiên nói Nếu không chúng ta đánh một trận đi vô luận thắng bại như thế nào Chấm đều đi trầm thương sinh tùy ý nói ra Ngựa bán nhóm tu bán thần kém chút chửi âm lên Đánh một trận sau khi đánh xong Vô luận là thắng bại Tu La Thiên Tông đoán chừng khoảng cách xong đời cũng không xê xích gì nhiều Toàn bộ Tu La Thiên Tông Cũng chỉ có bốn cái đại la kim tiên cảnh Hiện tại phía sau của ngươi liền có bốn cái Liền xem như tăng thêm ta tu la thiên tông thần thú tu la. Cái kia không phải là có ngươi sao tu bán thần không dám đánh cũng không đánh nổi. Bọn họ một khi tiêu hao. Nguyên khí muốn khôi phục. Cái kia cũng không biết cần bao lâu thời gian. Tu bán thần biết đại tần thiên triều khẳng định không chỉ điểm ấy thiên binh. Đại tần thánh thượng cho chút thể diện tu bán thần đến gần trầm thương sinh nói nhỏ nói ra. Nể mặt ngươi thế nhưng là ngươi không cho chấm mặt mũi a trầm thương sinh sờ lên mặt mình. Nói ra, ngươi xem một chút, chấm mặt đều bị ngươi đánh thành hình dáng ra sao tu bán thần. Vù vù chung quanh tư không đột nhiên xuất hiện vạn vẻo tiếp theo, trong hư không chạy ra mấy đạo nhân ảnh. Bất ngờ đều là giữa thiên địa nhân vật có mặt mũi. Đại Tiên Thiên Triều Thánh Thượng, Phong Tiên Nhân cùng mãng tôn Đại Phạm Thiên Triều Phạm Thiên Thần bất hủ thiên tôn thái tôn vương các loại ha ha còn tốt đuổi thịt còn chưa có bắt đầu phong tiên nhân nhìn thấy tình huống này ánh mắt lộ ra vui mừng phạm thiên thần cùng thái tôn vương an tính đứng ở nơi đó không nói gì dẫn đến phong tiên nhân một trận xấu hổ cái kia tiếp tục a các ngươi tiếp tục a coi ta không tồn tại phong tiên nhân khoát tay áo giống như là biến thành một tòa điêu khắc đứng ở nơi đó không nhúc nhích Tặc xấu hổ các ngươi thế nào đều không nói lời nào không nói lời nào tới nơi này làm gì vậy đương nhiên. Phong tiên trong lòng của người ta hoạt động. Những người khác cũng không biết. trầm thương sinh chỉ là nhìn bọn họ liếc một chút. Cũng biết bọn họ tới nơi này là vì cái gì. Không có gì hơn cũng là nhìn xem Tu La Thiên Tông hạ tràng. Cùng Đại Tần Thiên Triều lực lượng. Dù sao, tất cả mọi người là Thiên Triều. Tuy nhiên không đến mức đối đầu. Nhưng là. Trong thiên địa này long mạch cứ như vậy nhiều. Ai cũng muốn tấn thăng nữa một bước. Duy nhất khẳng định là. sau cùng tấn thăng cái kia. Tuyệt đối là cường đại nhất cái kia. Nếu là kiến thức đến đại tần thiên triều lực lượng về sau. Chính mình cũng có chuẩn bị tâm lý. Nhìn có thể hay không. liều một lần tu bán thần nhìn thấy những người này. Sắc mặt triệt để biến thành đen. Thật sự không làm người thôi Nhìn thấy các ngươi Ta còn tưởng rằng các ngươi là đến giải khốn Thế nhưng là các ngươi lại là đến xem náo nhiệt Úi Cái này náo nhiệt có chút lớn A nói như vậy Đại tần thánh thượng là không định ôn hòa giải quyết A sau cùng Tu bán thần thật sâu thở dài Người bùn còn có ba phần hỏa khí Huống chi hắn vẫn là một tòa thiên tôn chi Chủ không có điểm hỏa khí Ai mà tin không có có chút thủ đoạn, hắn có thể sống đến bây giờ cái kia. Chấm lãnh giáo một chút. Tu La Thiên Công thủ đoạn trầm thương sinh nói xong, trực tiếp về tới cẩu phượng xa liễn bên trong, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Truyền chỉ một tên cũng không để lại toàn bộ giết mọi người nghe được cẩu phượng xa liễn bên trong lạnh nhạt thanh âm, hoàn toàn là xứng sờ. Một tên cũng không để lại toàn bộ giết áp như vậy sao tu bán thần nghe được về sau da mặt hung hăng co lại đủ hung áp như thế đại tần thánh thượng ai chết ai sống nhưng còn chưa nhất định tu bán thần trong mắt lộ ra sát ý đến xâm nhiên nói vậy thì tốt liền để chấm nhìn xem các ngươi tu la thiên tông nổi tình trầm thương sinh truyền tới một đạo trêu tức thanh âm Tựa như là kia là cái gì tu la thần thú a để nó đi ra Chấm nhìn xem Nó có mấy phần bản sự tu bán thần ánh mắt minh diệt Yên tâm tuyệt đối sẽ không nhường đại tần thánh thượng thất vọng Ngụy thích chung nhất thời cất cao giọng nói truyền thánh thượng ý chỉ Tu la thiên tùng Một tên cũng không để lại một tên cũng không để lại Ngụy thích chung thanh âm phiêu đáng ở trong thiên địa Chiến thiên bàn phía trên bạch khởi bọn họ toàn thân chấn động bình tĩnh nói chư vị cần phải chúc ta đông môn thần quân trên thân trong nháy mắt hiện hiện ra mười hai đầu thanh long xiềng xích mỗi một đầu xiềng xích đều rất giống là một đầu thanh long bản tướng muốn đánh mười cách ai cũng đừng tìm bản tướng đoạt đông môn thần quân khí tức giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt mơ hồ trong đó Vậy mà hướng về cái kia đỉnh phong kéo lên Hừ tại đông môn thần quân bên cạnh thân Một vị mặt lấy hỏa diễm áo giáp người đứng dậy Kinh thường nói Nhìn đem ngươi đắc ý bản tướng Cũng muốn đánh mười cái nói xong Ở trên người hắn Một cái hỏa diễm chu tước bay lên mà lên Gáy dài một tiếng Hóa thành lửa cháy ngập trời Tại cái kia hỏa diễm bên trong Một cây đỏ bừng thần thương xuất hiện sau cùng rơi vào trong tay của người kia Làm hắn nắm chặt hỏa diễm trường thương Lấy hắn làm trung tâm Hỏa diễm hướng về bốn phương Tám hướng bao phủ mà lên Người này Chính là lịch phần tiên bản tướng Cũng muốn đánh mười cái mạnh hoán an tính đứng dậy Bất quá Theo sát Tại mạnh hoán sau lưng Dường như xuất hiện một tòa cổ lão chiến trường Tối tăm không mặt trời Máu chảy thành sông cổ lão sát ý tại mạnh hoán trên thân tràn ngập ra phía dưới những cái kia tu la thiên công đệ tử tại cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi tựa hồ tại trước mắt của bọn hắn xuất hiện vô số đồ nát thay lương đó là chiến hỏa vô số bạch cốt đó là thân thể tàn phế màu đen thần thương bị mạnh hoán từ trong hư không rút ra Sát ý nghiêm nghị bạch khởi nhìn xem bọn họ ba vị Nhẹ nhàng thở dài Bọn họ đại la kim tiên có vẻ như chỉ có bốn vị Đông môn thần quân Lịch phần tiên Mạnh hoán Vô địch trí tôn thái tử ra 68 chương 667 ta ở phía trước lập đoàn Các ngươi vậy mà không cùng đoàn tràng diện một lần xấu hổ Ai Bản tướng còn nghĩ đến đánh 10 cái Lại không nghĩ tới bọn họ chỉ có bốn cách đông môn thần quân nhẹ nhàng thở dài Theo sát lấy Tại chung quanh hắn thanh long xiềng xích đều ảm đạm một chút Tựa hồ là đang nói Ai có thể cho ta toàn lực nhất chiến A lịch phần tiên cùng mạnh hoán liếc nhau Hai người nhau nhau hướng về đằng sau vừa lui Nói ra Đáp dạng này Vậy chúng ta cũng không cùng ngươi đoạt Vậy ngươi trực tiếp đánh bốn cách được rồi u Vinh quy quy mơ u vinh quy quy mơ mười cái ngươi đều có thể đánh chắc hẳn bốn cái cũng chính là phất phất tay sự tình mạnh hoán lần nữa lui lại một bước lịch phần tiên gặp này đồng dạng cũng lui lại một bước đông môn thần quân nghe được hai người bọn họ nhất thời ngây ngẩn cả người cái này tựa như là nơi nào có điểm không đúng ta một người đi đánh bốn cái đại la kim tiên đậu phộng đùa giỡn a cái kia kỳ thực chúng ta không cần thiết dạng này đoạt bốn cái cái vừa vặn chúng ta một người một cách đông môn thần quân nhìn xem bạc khởi ánh mắt rơi vào lịch phần tiên cùng mạnh hoán trên thân bọn họ thiên tông chỗ sâu còn có một luồng khí tức đáng sợ ta hiện tại không thể ra tay ta muốn nhìn xem Vật kia là cái gì? Bạch Khởi thản nhiên nói. Ba người nghe xong Bạch Khởi. Ánh mắt lộ ra một tia thần thái. Cố khí tức này ta cũng có thể cảm nhận được. Bất quá quá mức mờ mịt. Mà lại. Ta cảm nhận được là cực kỳ tà ác đồ vật. Thậm chí. Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tà ác như vậy khí tức. Lịch phần tiên nói ra. Một mình ngươi được không không phải lịch phần tiên không tin bạch khởi thực lực Mà chính là cố khí tức này Khá là quái dị. Bạch khởi hơi nhích khóe môi lên lên Dưới trời đất ta vô địch lịch phần tiên Lời này của ngươi làm ta không có cách nào tiếp e như vậy Ba người chúc ta đánh bốn cái Không có một chút vấn đề mạnh hoán đi tới Nói ra đã như vậy, như vậy San bằng Tu La Thiên Tông bạch khởi nói ra, oanh đất bằng lên kinh lôi, chỉ thấy chiến thiên bàn phía trên thiên binh như là thiên thần hạ phàm, hướng về Tu La Thiên Tông mà đi. Lúc này, Tu La Thiên Tông bên này đã tổ chức tốt mỗi cách đẳng cấp các đệ tử. Tu La Thiên Tông các đệ tử bảo vệ Tu La Thiên Tông giết a mấy vị trưởng lão, đầu tiên xông vào phía trước, không có cách nào a chính mình đệ tử đều là đức hạnh gì. Bọn họ so ai cũng biết. Nhóm người mình nếu là không gia nhập, bọn họ khẳng định sẽ trực tiếp đầu hàng chạy mất. Dù sao, đối phương nhìn qua, liền rất đáng sợ a bọn họ Thiên Tông. Chỗ nào trải qua chuyện như vậy á, thế nhưng là coi như như thế, một đám bị tông môn bồi dưỡng đệ tử, há lại có thể cùng thiên binh đánh đồng có lẽ một cái thiên tông đệ tử Do so một cái thiên binh cường đại Nhưng Thiên binh một khi không phải một cái Mà chính là thành đàn đâu đồng dạng số lượng tôn môn đệ tử Tuyệt đối không phải thiên binh đối thủ Thực lực mặc dù trọng yếu Nhưng là Tại sinh tử trước mặt Có lúc Người yếu chém xếp cường giả Vậy cũng không xem như ngoại lệ Mà chính là thái độ bình thường huống chi Bọn họ phải đối mặt chính là Đại Tần Thiên Binh. Càng là Đại Tần Thiên Binh bên trong sát thần Thiên Binh. Chu Tước Thiên Binh. Thanh Long Thiên Binh những Thiên Binh này. Đều là nằm tại trong đống người chết đều có thể an ổn ngủ nhân vật. Chỉ bằng bọn họ những Tông Môn này bồi dưỡng đệ tử. Giảng thật tại những Thiên Binh này trong mắt thật là không đáng chú ý. Trọng yếu nhất chính là Tông Môn đệ tử mới 100 vạn ra mặt. Số lượng còn thiếu Chỗ nào có thể ngăn trở đại tần thiên binh bước chân cái này không Đại chiến vừa mới bắt đầu Mấy vị kia phía trước công kích trưởng lão vừa đối mặt Bị đông môn thần quân dùng xiềng xích trực tiếp đánh nổ Cặn bã không còn sót lại một chút cặn. A ba người trong khoảnh khắc Thanh lý đi ra một mảnh đất trống lớn Mà ở cái này trên đất trống Toàn bộ đều là chân cụt tay đứt Đều là Tu La Thiên Tông đệ tử thi thể Chúng ta đều xuất hiện Tu La Thiên Tông Đại La Kim Tiên làm sao còn chưa có xuất hiện Đông môn thần quân nhìn xem nghiêng về một phía tình hình chiến đấu Buồn bực nói ra Lịch phần tiên cũng là có chút điểm nghi hoạt Đúng à bọn họ đều đã gần đánh Vì cái gì Tu La Thiên Tông Đại La Kim Tiên còn chưa có xuất hiện không chung Ngay tại quan sát những người kia khóe miệng hung hăng co lại Phạm Thiên Thần có chút im lặng nói ra. Xem ra. Tu La Thiên Tông chết không oan. a cách này đặc biệt Tu La Thiên Tông người đầu óc đều bị lửa đá đi Phong Tiên Nhân bụm mặt. Không dám nhìn thẳng. Tu La Thiên Tông. Đơn giản đều là một đám ngô ngốc. A sớm biết nơi này có một đám ngô ngốc. Chấm liền mang binh đánh tới. Phong Tiên Nhân phiền muộn nói. Bọn họ căn bản không cần nhìn. Loại tình huống này xuất hiện. Cái kia chính là Tu La Thiên Tông tuân theo một cách lưu lương truyền thống. Lên trước, vậy khẳng định không phải cấp bậc cao nhất chiến lực. Cho nên Tu La Thiên Tông cách làm tại phạm thiên thần cùng phong tiên nhân trong mắt cùng ngô ngốc không hề khác gì nhau. Ngươi cho rằng đây là luận võ A đây là chiến trường còn giấu rốt sợ mình chết chậm A tự nhiên. Đây hết thảy cũng tương tự rơi vào Tu Bán Thần trong mắt. Tu bán thần ánh mắt phấn nộ vọt thẳng hướng cửu phượng xa liến bên trong trầm thương sinh. Đại tần thánh thượng. Ngươi đây là ý gì ngươi nhường đại la kim tiên đi đánh chúng ta tu la thiên tông để tử. Có phải hay không có chút quá mức a cửu phượng xa liến bên trong. trầm thương sinh nhìn xem trong sân tình huống. Hắn vạn lần không ngờ. Cách này tu la thiên tông. Vậy mà như thế thiên chân khả ái. Chầm thương sinh khóe miệng giật một cái. trầm rãi nói ra. Ta nói tu la tông chủ a đây chính là chiến trường. Không phải luận võ. Đây là muốn không chết không thôi à, kém chút ngươi nhường chấm coi là. Các ngươi tu la thiên tông đệ tử đều là đại la kim tiên cảnh. Hoàng sợ chấm nhảy một cái tu bán thần nghe được trầm thương sinh. Xoay chuyện ánh mắt. Vừa vặn nhìn thấy lịch phần tiên trên thân. Xuất hiện một cái chu tước hỏa ảnh. Trực tiếp đem tu la thiên tông đại môn cho đốt thành phế tích. Hoa tu bán thần trực tiếp một ngụm máu lớn phun tới. Ta không phục a vì sao lại dạng này a tu bán thần gào thép. Những đệ tử này. Bồi dưỡng bắt đầu. Phải hao phí bao nhiêu a nhưng là bây giờ. liền đối phương góc áo đều không có đụng phải. Toàn bộ đều đã chết. Đông môn thần quân thần thần tại tại Hai tay vung lên. Mười hai đầu thanh long diện xích tại tu la trong các đệ tử xuyên tới xuyên lui. Mỗi một lần. Đều là mang đi không ít đệ tử mệnh. Có chút nhàm chán a lịch phần tiên trực tiếp lớn ngắp một cái. Trường thương vung lên. Vạn trường màn lửa xuất hiện. Hướng về những cái kia tu la các đệ tử bao trùm xuống. hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Mạnh hoán càng là thanh nhàn trực tiếp ngồi ở trên một tảng đá lớn căn bản không cần đến động thủ về phần đại tần thiên binh bọn họ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cái này cùng trước kia chiến trường tựa như là có chút không giống nhau a xem ra không cần ra tay công lao cứ như vậy tới tay hình như vậy dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng cái kia xông lên phía trước nhất chính là cường đại cỡ nào ra hỏa đâu không nghĩ tới liền tướng quân một chiêu đều không ngăn cản được Được rồi, coi như là đi ra giải sầu một chút đi không chung. Tu bán thần trong tay, xuất hiện tam đạo lệnh bài. Cách này tam đạo lệnh bài, Chính là tu la thiên tông đại la kim tiên cường giả liên hệ. Một khi bóp nát lệnh bài. Như vậy, tu la thiên tông cường giả liền sẽ hiện thân. Mà tu la thiên tông vị thứ tư đại la kim tiên chính là hắn tu bán thần. Răng rắc tam đạo lệnh bài lên tiếng mà nát. Bỗng nhiên, tại Tu La Thiên Tông trên không, tam đảo khí tức kinh khủng đột nhiên truyền đến. Tông chủ, kêu chúng ta đi ra có chuyện gì không Tu La Đại Lục? Chẳng lẽ còn có chúng ta đáng giá nhân vật xuất thủ Tông chủ? Chẳng lẽ Tu La Thiên Tông gặp phải đại sự gì sao tam đảo bóng người? Cười ha hả hiện hiện ra. Bất quá, khi bọn hắn nhìn đến Tu La Thiên Tông trước cửa tình trạng về sau, sắc mặt tối sầm. Thật can đảm. Vậy mà giết tới Tu La Thiên Tông cửa Tông Chủ. Phát sinh chuyện lớn như thế. Vì sao không còn sớm cho chúng ta biết Tu Bán Thần nhìn xem bọn họ. Nửa ngày sau mới lên tiếng. Bản Tông Chủ sớm sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng các ngươi không xuất hiện. À, tu Bán Thần muốn khóc lớn một trận chính mình rõ ràng nói cho bọn hắn. Đại chiến một khi bắt đầu. Để bọn hắn xuất hiện tham chiến thế nhưng là các ngươi gạt ta a ta ở phía trước lập đoàn các ngươi vậy mà không cùng đoàn vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi tám chương sáu trăm sáu mươi tám tu la phệ hồn chỉ tu bán thần muốn khóc khóc lớn một trận cái này đặc biệt quả thực là đem hắn vào chỗ chết hố a ba vị thái thượng bản tôn chủ sớm sẽ nói cho các ngươi biết đại thần thiên triều đột kích nhưng các ngươi đâu vì cái gì không ra các ngươi nhìn xem ta tu la thiên tông đệ tử còn thừa lại bao nhiêu tu bán thần toàn thân run rẩy chỉ phía dưới gào thét nói ba vị tu la thiên tông đại la kim tiên cảnh nhìn thấy phía dưới tràng cảnh hít một hơi lãnh khí ô phía dưới đã bị thi thể chất đầy cơ hồ không gặp được mặt đất đại tần thiên triều ngươi làm như vậy có phải hay không quá mức trong đó một vị đại la kim tiên ánh mắt bất thiện nhìn về phía trầm thương sinh cửa phượng sa liễn ô nói một chút chấm chỗ nào quá mức trầm thương sinh thanh âm nhàn nhạt rằng giặc từ cửa phượng sa liễn bên trong truyền ra vị kia tu la thiên tông đại la kim tiên lạnh lùng nói đại tần thiên triều không biết xấu hổ như vậy sao đại la kim tiên vậy mà hạ chàng đi giết ta tông phổ thông để tử phúc phúc ha <há> ha <há> trầm thương sinh tại cửa phượng sa liễn bên trong Nghe được vị này tu la thiên tông thái thượng Nhìn không được bật cười Đây là chiến trường người nào chết Ai thua chấm bao lâu nói qua Không có để cho các ngươi những thứ này Đại la kim tiên đồng thủ trầm thương sinh nghiêm nghị nói ra Đừng cầm sự rốt nát của mình Xem như tiền vốn nếu là ngươi có thể Ta đại tần thiên Binh, Mặc cho ngươi đồ sát trầm thương sinh nói xong Không nói thêm lời Tu luyện được thiểu năng trí tuệ đi chấm là đến tác chiến. Không phải đến cùng ngươi tỉ võ. Càng không phải là cùng ngươi đã tới mọi nhà. Một đối một đẳng cấp ngang nhau cấp đó là không có khả năng. Chỉ cần có thể thắng. Đừng nói đại la kim tiên đánh phổ thông đệ tử. Nếu là ta có thánh nhân. Đều có thể đánh ngươi phổ thông đệ tử tốt tốt bao lâu. Không người nào dám như thế cùng lão phu nói chuyện. Đại tần thiên triều đúng không lão phu ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có thể lấy ra mấy cái tôn đại la kim tiên vị này thái thượng vừa mới nói xong. Phía dưới. Đông môn thần quân. Lịch phần tiên cùng mạnh hoán nhìn thấy ba người bọn hắn. Ánh mắt sáng lên. Một người một cái. Đều không muốn đoạt đông môn thần quân nói xong. giẫm lên thanh long xiềng xích. Hướng về vị kia thái thượng mà đi. Oanh vị này thái thượng còn không có quay đầu, chỉ cảm thấy nói, một cố cường đại khí tức đem hắn khóa chặt. Là ai vị này thái thượng vừa mới nói xong. Chỉ cảm thấy nói lồng ngực của mình. Thật giống như bị một tòa núi cao đánh tới. a vị này thái thượng một tiếng gào rú. Thân thể không biết lui về phía sau bao xa. Đụng nát bao nhiêu đại sơn. Vừa rồi ngừng lại. Cùng lúc đó, ở xung quanh hắn, xuất hiện 12 đầu xiềng xích, đem hắn vây quanh. Ngươi là người phương nào vị này thái thượng lúc này mới nhìn thấy đông môn thần quân, mở miệng hỏi. Đại tần thiên triều. Thanh long thiên binh đứng đầu. Đông môn thần quân, đông môn thần quân bình tĩnh nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Một khắc cũng không rời đi. Một vị đại la kim tiên. Cái kia tông lao cũng không nhỏ a tuyệt đối. Tuyệt đối không thể nhường hắn chạy mất. Càng không thể bị người đoạt đi đây là đông môn thần quân ý nghĩ. Thế nhưng là. Vị này thái thượng nhìn xem đông môn thần quân ánh mắt. Toàn thân phát lạnh. Đây là cái gì ánh mắt a ngươi chẳng lẽ muốn ăn ta sao muốn chết đồng dạng là đại la kim tiên cảnh. Ai sợ ai không phải liền là đánh sao lão phu còn không tin. Bằng vào ta tu la thiên tông truyền thừa còn không đánh lại một cái thiên triều đại tướng khá khá nói đùa đâu hắn nhưng là tại hắn còn không nghĩ xong trên đỉnh đầu của hắn một đạo màu đen cái bóng dán vào tóc của hắn bay đi hung hăng đâm vào sau lưng trên núi lớn vị này đại la kim tiên cường giả chật vật quay đầu bởi vì hình bóng kia trong mắt hắn có chút cảm giác quen thuộc ừng ức nhìn thấy trên núi lớn khảm nạm người kia về sau hắn nuốt một miệng lớn ngụm nước rõ ràng là đồng bạn của mình a ầm ầm người kia từ trên núi lớn trượt xuống mà ngọn núi kia nhạt vậy mà ầm vang vỡ vụn ra thành một chỗ đá vụn chấn động tới đầy trời bụi mù đông môn thần quân ngươi làm sao còn không có động thủ a một đảo hỏa hồng sắc cái bóng nhanh chóng mà đến nhìn thấy đông môn thần quân nhìn một chút vị này tu la thiên tông thái thượng hỏi Lập tức, lịch phần tiên bóng người lần nữa hóa thành hỏa diễm chu tước, hướng về vị kia thái thượng mà đi. Mạnh như vậy sao vị này thái thượng hoảng sợ nhìn xem lịch phần tiên. Ngược lại nhìn về phía đông môn thần quân. Vị này, hẳn không có vị kia mạnh ai nhìn đủ rồi chưa đông môn thần quân trên mặt. Lộ ra mỉm cười. Đông môn thần quân mười ngón nhanh chóng nhảy lên. Kèm theo thì là cái kia trung quanh mười hai đầu xiềng xích. Như là giống như giải luộc Mang theo ngập trời chi lực Hướng về vị này thái thượng mà đến Hừ vị này trên mặt hừ lạnh một tiếng Ở trên người hắn Thuộc về Đại La Kim tiên khí thí Đột nhiên phát ra Đương Đại Cường giả Bất quá Đại La Kim tiên cảnh giờ khắc này Thái thượng mới thật sự là Thái thượng Tu La Minh Vương quyền Tại vị này thái thượng sau lưng Một tôn kinh khủng thân ảnh màu đen Phản phất là từ địa ngục bên trong bò ra tới một dạng. dữ tợn khủng bố. Làm lòng người thấy sợ hãi oanh vị này thái thượng một quyền. Hướng về chung quanh thanh long xiềng xích đánh tới. Âm âm mỗi một quyền. Vị này thái thượng đều đánh vào thanh long xiềng xích phía trên. Đông môn thần quân gặp này. Khẽ cười nói. Điểm ấy lực lượng. Còn không đủ à thanh long tỏa thần trận đông môn thần quân hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên mỗi một đầu thanh long trên xiềng xích kinh hiện ra từng cái từng cái thanh long hư ảnh giống mỗi một đầu thanh long hư ảnh hướng về vị này thái thượng gào thét dường như có thể đem mảnh này trời xốc lên đồng dạng bão cát đi thạch vạn vật yên tĩnh chỉ còn lại có một tiếng này âm thanh long ngâm tu la đoạn hồn trưởng tu la thiên tôn thái thượng thủy trung là một vị đại la kim tiên muốn dựa vào một đạo thần thông đánh bại hắn Đó cũng là rất không có khả năng sự tình Bàn tay khổng lồ Đường vân hiển thị rõ Một trường vỗ tại thanh long trên đầu oanh nhất thời tạo thành Một cái chân khí gợn sóng Hướng về bốn phương tám hướng dập dần mà đi Tu la chân ginh Tu la thần thể tu la thiên tông Thái thượng không ngừng đại thần thông Là dùng đi ra Đầy trời thời khắc Lại bị nhuộm thành màu đen Mười phần tà át tu la phệ hồn Chỉ tại màu đen trong xương khói Vậy mà bắt đầu thời gian dần trôi qua biến thành màu máu. Đại tần tướng quân. Lão Phu một chỉ này. Thế nhưng là hấp thu trăm ngàn sinh linh máu mới luyện thành. Cho đến nay. Lão Phu còn không có lâm trận dùng qua hôm nay. Để ngươi nhìn xem. Ta Tu La Thiên Tông Đại Thần Thông Tu La Thiên Tông Thái Thượng nói xong. Một cách đấm máu ngón tay. Xuất hiện ở trên bầu trời. Huyết tinh vị đạo truyền vào đến tất cả mọi người trước mũi mặt. Cách này tu la thiên tông đều là một vài thứ a khó nghe như vậy. Phong tiên nhân che mũi, rét bỏ nói. Ha <cười> ha, bất quá là hấp thu sinh linh huyết luyện liền tà môn ngoại đạo mà thôi. Không thành tài được phạm thiên thần gặp này. Cười lạnh nói. Hoàn toàn chính xác. Tu la thiên tông thần thông. Cùng thiên triều loại so sánh. Rơi xuống đại thừa thật sao đông môn thần quân gặp này Mang trên mặt vẻ kích động Rốt cuộc Có thể thử một lần cái kia đông môn thần quân trong mắt Sao lốm đốm đầy trời Lại tốt hình như có thanh long bơi qua Đông môn thần quân cũng có kỳ ngộ Mà cái kia đạo đại thần thông Chính là đông môn thần quân tại kỳ ngộ ở bên trong lấy được bất quá, đến bây giờ, đông môn thần quân đều không có cơ hội sử dụng thanh long. kháng thiên. thần thể vô địch trí tôn thái tử ra sáu mươi tám chương sáu trăm sáu mươi chín kháng thiên thần thể kháng thiên thương đông môn thần quân quanh thân. mờ mịt mà sinh ra nhạc chân khí màu xanh. mười hai đầu thanh long xiềng xích. Ao ao ào chấn động. một chút nhạc chân khí màu xanh. từ mười hai đầu thanh long xiềng xích bên trong phiêu đãng đi ra tiến vào đông môn thần quân thể nội, giống đông môn thần quân đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tại da của hắn mặt ngoài, vậy mà xuất hiện từng đảo từng đảo thanh sắc đường vân, mỗi một đường vân đều rất giống từ cổ lão mà đến, cường đại, mà thần bí cửu phượng xa liến bên trong, trầm thương sinh ánh mắt rơi vào đông môn thần quân trên thân, thản nhiên nói, xem ra, đông môn bên ngoài ra những năm này thu hoạch không nhỏ a lấy trầm thương sinh hiện nay ánh mắt tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được đông môn thần quân đạo này đại thần thông tuyệt đối coi là đỉnh phong ngụy thích trung cười ha hả nhẹ gật đầu nói ra chúng ta đại tần bây giờ khí vẫn đỉnh thịnh đông môn tướng quân có thể có như thế kỳ ngộ không cũng nói ta đại tần khí vẫn sao trầm thương sinh mỉm cười nói ra Ngươi lời nói này, cảm tình là đông môn đạt được kỳ ngộ, còn muốn cảm tạ chấm hay sao mặt khác trong chiến trường. Trên thân thiêu đốt lên chu tước thần hỏa lịch phần tiên cảm nhận được đông môn thần quân biến hóa bên này. Một chút xứng sờ, nhìn thấy đông môn thần quân khí tức, ra hỏa này. Đã vậy còn quá mạnh sao lịch phần tiên cùng đông môn thần quân là sớm nhất đi theo trầm thương sinh. Tự nhiên giải đông môn thần quân tình huống. Xem ra. Đông môn ra hỏa này. Những năm này kỳ ngộ không nhỏ A lịch phần tiên quay đầu. Nhìn về phía vị kia tu la thiên tông thái thượng. Nắm tay bên trong chu tước thần thương. Liếm liếm đôi môi khô khúc. Bản tướng cũng không thể bị đông môn siêu Việt A lịch phần tiên thét dài một tiếng. Chu tước thần thương phía trên mang theo hỏa diễm. Hướng về vị kia Tu La Thiên Tông Thái Thượng mà đi. Oanh mạnh hoán tay cầm màu đen thần thương. Một thương quét ra một mảnh hư không. Cùng hắn đối chiến cái vị kia Thái Thượng vội vàng lui lại. Cái này đại tần tướng quân. Tưởng như là có chút vấn đề A Tu La Thiên Tông Thái Thượng. Trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Mạnh hoán chân khí. Đối với hắn mà nói. Khá là quái dị. Mạnh hoán nhìn thấy thái thượng lui về phía sau, lập tức mang theo màu đen thần thương gần người mà lên. Đại tần chiến pháp. Thanh thiên bạch nhật thương mạnh hoán đột nhiên hét lớn một tiếng. Ở trên người hắn. Một cỗ cổ lão bất hủ khí tức truyền ra. Loại khí tức này, làm sao có thể vị kia thái thượng trong mắt, mang theo chấn kinh chi sắc. Mạnh hoán sau lưng, xuất hiện thanh thiên bạch nhật giống, một thương ra, phản phất là từng tòa. Đồi núi hướng về hắn đấu đá mà đến. Âm ầm vị này thái thượng vừa mới thi triển thần thông. Trong khoảnh khắc hóa thành trôn vùi. Thân thể hướng về phương xa bay ngược mà đi. Đông môn thần quân bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt hắn. Tựa hồ có một đầu thanh long tại cổ lão trong thời gian du đắng. Lại hình như là một đầu thanh long. Hóa thành một phiến thiên địa. Phúc phận vạn vật sinh linh thanh long kháng thiên thần thể đông môn thần quân nhất cử nhất đồng ở giữa. tại da của hắn mặt ngoài. Cái kia thanh sắc đường vân đều sẽ sáng lên. Bọn họ giống như tại cho đông môn thần quân truyền lại bàng bạc lực lượng. Quả nhiên thật cường đại thần thể đông môn thần quân cảm thụ được trong cơ thể mình lúc này lực lượng. Mang trên mặt vẻ hài lòng. Tu la thiên tông thái thượng sao đông môn thần quân hai mắt bên trong. Tản ra thanh sắc thần quang Nhìn về phía vị kia Tu La Thiên Tông Thái Thượng Người Tu La Thiên Tông Thái Thượng Khoảng cách đông môn thần quân gần nhất Tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được đông môn thần quân một hồi này biến hóa Thế này sao lại là biến hóa Đơn giản cũng là nghiêng trời lệch đất có được hay không Vị này Tu La Thiên Tông Thái Thượng Sắc mặt có chút khó coi Trong mắt mang theo không cam lòng chính mình từ bước vào đến Đại La Kim Tiên Cảnh. Bao lâu? Chính mình chưa từng có cảm giác như vậy rồi Đại La Kim Tiên mạnh sao mạnh phi thường cường đại bất tử bất diệt. Tích huyết trọng sinh. Đây chỉ là Đại La Kim Tiên Cảnh cơ bản nhất thao tác. Thế nhưng là... Giờ phút này. Vị này tu la thiên tông Đại La Kim Tiên. tại đối mặt đông môn thần quân thời điểm. Vậy mà ra đời một loại. Chính mình ở trước mặt của hắn chỉ là một con kiến hôi căn bản lật không nổi đến cái gì bọt nước. Hắn nhưng là Đại La Kim Tiên A đem giữa thiên địa tất cả cường giả đều kéo tới, hắn đều có thể đứng hàng danh hào. Lão Phu hôm nay cũng không tin. Tất cả mọi người là cùng một cảnh giới. Bất tử bất diệt. Ngươi lấy cái gì giết ta vị này Tu La Thiên Tông Thái Thượng nổi giận gầm lên một tiếng. Tu La Vô Thượng Thần Thể đã ngươi muốn thử một chút lão phu cùng ngươi lão phu ngược lại muốn nhìn xem ta tu la thiên tông truyền thừa thần thông chẳng lẽ còn không bằng ngươi đại cần thiên triều thần thông không thành tu la thiên tông thái thượng tại thời khắc này mang theo tà ác vô cùng hắc vụ từ trong thân thể của hắn hiện lên đi ra trên mặt của hắn trên tay khắc họa đi ra từng đảo từng đảo màu đen đường vân giống như là lân phiến lại hình như là cánh hoa bất quá Những thứ này cũng không trọng yếu Mà chính là Tại những thứ này màu đen đường vân khắc họa đi ra về sau Tu la thiên tông thái thượng khí tức Vậy mà mơ hồ trong đó muốn đuổi kịp đông môn thần quân Tám lạng nửa cân có lẽ là đi nơi này Đông môn thần quân miệng phun nhạt chân khí màu xanh Trong tay Một cây thanh sắc thần thương xuất hiện Trên thân thương thì là trải rộng thanh sắc long lân Thanh long thần thương đông môn thần quân huy động lên đến thanh long thần thương. Hướng về tu la thiên tông thái thượng mà đi. Kháng thiên thương giống một đầu thanh long hư ảnh. Xuất hiện ở thanh long thần thương phía trên. Nương theo lấy đông môn thần quân thương thí. Gào thét một tiếng. Từ thanh long thần thương bên trong bay ra. Xông về tu la thiên tông thái thượng. Tu la thiên tông thái thượng. Gặp này. Bất động như núi song trường đều xuất hiện đối với cái kia gào thét mà đến thanh long ngang nhiên xuất trường tu la thiên vương trưởng đôi bàn tay tựa như là hai tòa đồi núi hướng về cái kia thanh long hư ảnh hung hăng vỗ xuống đi oanh cả hai gặp gỡ bạo phát đi ra một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh trung quanh sơn mạc rừng rậm nhất thời bị trực tiếp tung bay bụi bặm ngập trời mà lên đông môn thần quân uống tu la thiên tông thái thượng giữa hai người sinh ra một cỗ to lớn chân khí phong bạo hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi ầm ầm thanh âm điếc tai nhức ấp không ngừng truyền ra tại chỗ cường giả gặp này ánh mắt ngưng tụ bởi vì bọn họ nhìn thấy cái kia thanh sắc thần thương vậy mà không có bất kỳ cái gì lực cản trực tiếp phá vỡ cái kia núi lớn màu đen Quanh lại là một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Trong gió lúc, hiện lộ ra đông môn thần quân bóng người. Lúc này đông môn thần quân, tại hắn quanh thân. Vậy mà xuất hiện một đầu thanh long đem hắn quấn chặt lấy. Phía ngoài hết thầy phong bảo, toàn bộ bị chặn lại. Thanh long thần thương, lộ hết tài năng một chút hàn mang. Quang diệu Tu La Đại Lục Đinh tại Thanh Long Thần Thương sắp đến tại Tu La Thiên Tông Thái Thượng trước mặt thời điểm. Chỉ thấy vì kia Thái Thượng. Trước người vậy mà xuất hiện một khối lớn lân phiến. Vừa vặn chặn lại Thanh Long Thần Thương cái này lân phiến làm cái này lân phiến xuất hiện trong nháy mắt. Không chung tất cả cường giả đều ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể cố khí tức này. Tà áp như thế. Tu La Thiên Tông làm sao có thể có loại vật này Thái Tôn Vương nỉ Non nói. Phong Tiên Nhân nhìn thấy cái này lân phiến trong nháy mắt. Sắc mặt biến đến trắng xám. Chấm biết thứ này là thứ này là. Vô địch trí Tôn Thái Tử ra 68 chương 670 thần bí phệ linh lân Phong Tiên Nhân sắc mặt biến đến cực kỳ trắng xám. Hắn có thể xác định. Tất cả mọi người ở đây. Không có người nào so với hắn càng rõ ràng cách này lân phiến lai lịch Liền xem như tay cầm lân phiến tu la thiên tôn thái thượng cũng không có hắn rõ ràng Bởi vì Hắn đã từng cùng vật này giao thủ qua phong tiên nhân trên thân khí tức đột nhiên bạo phát ra Ánh mắt biến đến lăng lệ Tu bán thần Ngươi vậy mà cùng thứ này làm giao dịch phong tiên nhân trong mắt mang theo hận ý Nhìn xem tu bán thần Không sai Hắn là bảo quân, nhưng tại hắn trở thành bảo quân trước đó, hắn cũng là một vị minh quân à nếu không, hắn phong tiên nhân thật liền có thể thành tựu thiên vị sao đó là không có khả năng đây hết thảy. Đều là có ngọn nguồn, mà cái này ngọn nguồn, chính là khối này lân phiến chủ nhân tu bán thần nhìn thấy phong tiên nhân như thế, vội vàng lui về phía sau một bước, bất thiện nhìn xem phong tiên nhân. Tức giận nói. Phong thánh phía trên. Bản tòa không muốn cùng ngươi là địch, Ngươi muốn làm gì một tòa đại tần thiên triều hiện tại cũng sắp đem bọn hắn tu la thiên tông đánh không có. Nếu là lại tăng thêm một cách đại tiên thiên triều. Tu bán thần tuyệt đối tin tưởng. Nhóm người mình tuyệt đối sống không nổi chấm muốn làm gì phong tiên nhân tiến về phía trước một bước. Tại trong mắt của tất cả mọi người. Phong tiên nhân trên mặt. Trên cổ, vậy mà xuất hiện từng khối đốm đen không? Không phải đốm đen khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía Tu La Thiên Tông Thái Thượng trước người vảy màu đen thời điểm. Sắc mặt một đột nhiên biến đổi. Vậy mà giống như Đúc Thái Tôn Vương là biết thứ này. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Phong tiên trên thân thể người, lại có thứ này không được A Thái Tôn Vương thở dài một tiếng, nhớ tới Phong Tiên Nhân thành tựu Thái Tôn Vương minh bạch. Phong Tiên Nhân vì cái gì lại được xưng là bảo quân? Ngọn nguồn, nguyên lai là ở chỗ này A ngươi. Nhìn thấy Phong Tiên Nhân biến hóa trên người, Tu Bán Thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên người của ngươi tại sao có thể có Tu La Ban ơn Tu Bán Thần trong giọng nói, mang theo không tốt. Phong Tiên Nhân nghe được Tu Bán Thần. Nhất là cái kia ban ơn hai chữ Nhất thời Phong tiên trên thân thể người Tại những cái kia đốm đen chung quanh Xuất hiện từng đạo từng đạo càng thêm đen nhánh xiềng xích Người nói đây là ban ơn phong tiên nhân trào phúng nói Hừ Chẳng lẽ không đúng sao đây chính là ta tu la thiên tông hộ tông thần thú tu la ban ơn tu bán thần đắc ý nói Nắm giữ phệ linh lân Tu vi của ngươi liền sẽ có một cái đoạn thời gian tăng vọt. Bản tỏa nhưng không nghĩ tới. Ngươi phong tiên nhân vậy mà cũng sẽ có cái này phể linh lân. Phong tiên nhân gầm nhẹ một tiếng. Tại những cái kia đốm đen. Cũng chính là phể linh lân phía trên. Một chút xíu quang mang dâng lên. Tại những ánh sáng này dâng lên trong nháy mắt. Trung quanh đen nhánh xiềng xích. Lập tức quang mang đại thịnh. Đem những cái kia phể linh lân khóa lại Nếu không phải nó lúc trước nuốt ăn ta đại tiên thiên triều bách tính Chấm làm sao có thể Sẽ có cái này phể linh lân Đích thật là có thể làm cho người thực lực Trong thời gian ngắn tăng vọt Nhưng là Nó tại cũng không ngừng Thôn phể lấy chấm tu vi phể linh lân Thôn phể kẻ ký sinh hết thầy Tu vi Huyết khí Đến cuối cùng Thậm chí sẽ thôn phể huyết nhục Bất quá cái này cũng chưa tính phệ linh lân một khi bắt đầu thôn phệ Dục vọng của nó liền sẽ truyền lại đến chấm trên thân Chấm sẽ biến táo bảo vô cùng Chấm muốn giết toàn bộ sinh linh phong tiên nhân ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn Bỗng nhiên biến đến hưng phấn lên Không nghĩ tới Nó vậy mà liền giấu ở người tu la thiên tông bên trong ha <cười> ha chấm rốt cuộc có thể Báo thủ phong tiên nhân hét lớn một tiếng Bên cạnh mãng tôn Nhất thời trong nháy mắt biến lớn Như là sơn mạch Giống mãng tôn hét lớn một tiếng Tại trước mặt của nó Xuất hiện một cái như là món ăn một dạng đồ vật Mà vật kia phía trên Thì là đứng đầy thiên binh thiên tướng đại tiên thiên triều tướng sĩ nghe lệnh phong tiên nhân quát Cho chấm đồ cách này tu la thiên tung Chấm muốn bọn họ Chó gà không tha ai dám cho Tu La Thiên Tông lưu lại một sinh linh người sống. Chấm liền giết ai phong tiên nhân khát máu ánh mắt. Chăm chú nhìn chằm chằm Tu Bán Thần. Không phải đều nói chấm là bảo quân sao chấm hôm nay. Liền để các ngươi nhìn xem. Cái gì là bảo quân phong tiên nhân không có cái gì thời điểm. So hiện tại càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ đầm điệp. Tu Bán Thần lúc này đã ngây ngần cả người. Hắn không hiểu. Chẳng lẽ thứ này không là đồ tốt sao phải linh lân? Nguyên lai là nó trầm thương sinh lúc này từ cửa phượng xa liến bên trong đi ra. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Chấm còn tưởng rằng là cái gì thần thú đâu. Có thể làm cho ngươi tu la thiên tông làm tổ tông một dạng cung cấp. Còn không ngừng cho ăn dưỡng nó sinh linh. Tu bán thần nhìn xem trầm Thương sinh. Trong mắt mang theo vẻ oán độc. Nếu không phải Trầm Thương Sinh, đây hết thầy, đều sẽ không phát sinh Phong Tiên Nhân nhìn về phía Trầm Thương Sinh. liền vội vàng hỏi, Trầm Đế biết đây là vật gì Phong Tiên Nhân mở rộng ra lồng ngực, vội vàng nhìn xem Trầm Thương Sinh. Thái Tôn Chủ cũng hẳn phải biết một số A Trầm Thương Sinh ánh mắt rơi vào Thái Tôn Vương trên thân bình tĩnh nói. Thái Tôn Vương nghe được Trầm Thương Sinh, lộ ra một nụ cười khổ nói ra. Trầm Thánh thượng nếu biết, cần gì phải hỏi ta a, ta bất quá là biết sơ sơ. Phong tiên nhân đi thẳng tới Trầm Thương Sinh trước mặt, chỉ bầu ngực của mình, run rẩy thanh âm nói ra, "Trầm đế, ngài cũng đừng đả ác mê. Ngươi nhìn ta hiện tại cũng thành hình dáng ra sao a, tiếp tục như vậy nữa, nhiều nhất 300 năm, những thứ này phong ấm đều vô dụng có điều" chấm tuy nhiên đối ngươi không có hứng thú. Thế nhưng là đối với mấy cái này màu đen phong ấm, ngược lại là có chút hứng thú a, Trầm Thương Sinh nhìn chằm chằm Phong Tiên Nhân lồng ngực. Phong Tiên Nhân chấm tại những thứ này màu đen phong ấm phía trên, tựa hồ cảm nhận được một loại rất khí tức quen thuộc. Chấm đoán không lầm, hẳn là chấm một vị người quen bày phong ấm. Phong thánh phía trên, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị cùng chấm nói một chút sao Chấm thương sinh liền núi, mang theo nụ cười nhàn nhạt Phong tiên nhân thán tiếng nói Chấm tuy nhiên không biết chấm thánh thượng có thể hay không giải hết cái đồ chơi này Đã chấm thánh thượng hỏi Cái kia chấm liền nói thẳng Hai ngàn năm trước Chấm đại tiên thiên triều bên trong phát sinh sinh linh biến mất sự tình Mà lại Mỗi một lần biến mất Đều là một tỏa thành trì Làm chấm chạy đến thời điểm Thứ vừa kia ngay tại thôn Phải chấm mặt khác một tỏa thành trì Sinh linh Sau đó chấm liền cùng nó đánh nhau Có điều lúc đó tên kia Thực lực cực mạnh chấm không phải là Đối thủ của nó Xem như lưỡng bãi câu thương đi Bất quá Tại nó rời đi thời điểm Lại tải chấm trên thân Lưu lại những thứ này đốm đen Cũng chính là phể linh lân Mà lại, thôn phể chân khí, huyết nhục, nếu như chỉ là những thứ này, chấm còn có thể tiếp nhận, nó kinh khủng địa phương, không chỉ có riêng là thôn phể những thứ này, mà chính là, thôn phể khí vận đối với vận triều tới nói, khí vận cái kia chính là căn bản, không có khí vận về sau vận triều là cái dạng gì. Chấm thánh thượng biết A Phong tiên nhân lộ ra cười khổ, tiếp tục nói. Lúc đó, chấm gặp thần la đại lục mặt khác một tòa thiên triều thánh thượng Thần la đại lục chỗ sâu Kỳ thực còn có một tòa thiên triều Bất quá Bọn họ không có tiến hành chinh phạt Bọn họ khí vận chấm cũng không biết từ nơi nào tới Dù sao là rất thần bí Những thứ này phong ấm Cũng là vì kia thánh thượng cho chấm dưới Nếu không phải những thứ này phong ấm Chấm chỉ sợ không kiên trì được hai ngàn năm đất như vậy Chắc hẳn Hắn nói qua cho ngươi làm sao giải trừ thứ này A trầm thương sinh hỏi Phong tiên nhân nhẹ gật đầu Phun ra tám chữ Thiên cổ nhất đế Đông Hoàng Thái nhất vô địch trí tôn thái tử mươi 68 chương 671 một quyền Phế Đại La Kim tiên thiên cổ nhất đế Đông Hoàng Thái nhất phong tiên nhân nói Thiên cổ nhất đế ta đây hiểu Không phải liền là ngàn năm đế vương sao thế nhưng là Cái này thiên cổ đế vương có không ít Cái kia đông hoàng thái nhất ta tra xét rất nhiều cổ tịch mới biết được Cái kia chính là cái thần thoại nhân vật trong truyền thuyết Làm sao có thể tồn tại Cái này không phải là nói không có sao phong tiên nhân bất đắc dĩ nói Cho nên Những năm này Ta vẫn treo Đã cái này phải linh lân là vật kia dưới Tìm tới nó Xếp nó Nói không chừng cũng có thể giải khai Về phần vị kia thánh thượng nói phương pháp quá mờ mịt Phong tiên nhân nói Đông hoàng thái nhất đặc biệt một cái thần thoại nhân vật trong truyền thuyết Không nói trước có hay không Cho dù có Thật có thể sống đến bây giờ sao thiên địa đều sửa lại mấy lần được không hoàn toàn chính xác Tại phong tiên nhân nghe được người kia trong miệng phương pháp giải quyết Sau đó chính mình tra tìm một số cổ tịch Mới tìm được một chút điểm ghi chấp Đây không phải rõ ràng bày nói cho hắn biết Hài tử Đừng suy nghĩ Không có biện pháp giải quyết Nhanh tắm một cách ngủ đi Mà trầm thương sinh nghe được cái này tám chữ về sau Sắc mặt hơi đổi một chút Thiên cổ nhất đế Đông hoàng thái nhất trầm thương sinh đối với cái này tám chữ không thể quen thuộc hơn nữa Chính mình lần thứ nhất phá cảnh thời điểm Khi đó Chính mình giống như cũng là thiên cổ nhất đế A lần trước phá cảnh thời điểm Chính mình trở thành thái nhất Sau cùng phong làm đông hoàng Đông hoàng thái nhất trầm thương sinh nhìn xem phong tiên nhân lồng ngực Dối ra một ngón tay Nhảy một chút Tại trầm thương sinh trên ngón tay Xuất hiện một luồng ngọn lửa màu vàng Thái dương chân hỏa nếu là thiên cổ nhất đế cùng đông hoàng thái nhất có liên hệ gì? Cái kia chỉ có chân long đồ cùng thái dương chân hỏa. Chân long đồ là công pháp. Không có đủ bất kỳ lực lượng. Nhưng lại có thể diễn sinh ra các loại lực lượng. Có lực lượng. Cũng chỉ có thái dương chân hỏa. Chi chi chi trầm thương sinh ngón tay tại chạm đến cái kia phệ linh lân trong nháy mắt. Cái kia phệ linh lân tựa như là vô số côn trùng phía trên. Đổ một nồi dầu nóng. Một cỗ khói trắng từ phể linh lân phía trên sông ra. Cái này. Phong tiên nhân nhất thời cảm giác thân thể có chút biến hóa. Mở to hai mắt. Nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra. Chẳng lẽ ngươi là đông hoàng thái nhất trầm thương sinh lắc đầu. Cái kia đến cùng phải hay không mộng. Trầm thương sinh đến bây giờ cũng không biết rõ. Nếu là mộng ban đầu ở đại nhật thiên triều bên kia thời điểm lại xuất hiện hiện thực. Nhưng nếu như không phải là mộng, đây cũng quá sợ a trầm thương sinh chính hắn đều không tin. Cái này cách nhau đã bao nhiêu năm tăng thêm ngón chân, đều không tính quá tới. Thật sự có người có thể sống thời gian dài như vậy thiên địa diệt mà ngươi bất diệt nếu như là thật. Đó cũng là nói giữa thiên địa vẫn còn có người tồn tại, cũng không thể toàn bộ thiên địa chỉ có chính mình còn sống ai mà tin cho nên trầm thương sinh tình nguyện tin tưởng cái kia là mộng bởi vì trong thế giới kia thực lực bắt đầu so sánh tựa hồ cái thế giới này có chút không đáng chú ý a không nói trước thánh nhân cái thế giới này căn bản thì không có lại nói đại la kim tiên một cái thiên triều có thể bốn năm vị đại la kim tiên đất là đỉnh phong trầm thương sinh thế nhưng lại nhớ đến chính mình sau cùng bày ra đại trận, chỉ là dùng đại la kim tiên bố trận, đều so cái thế giới này hơn rất nhiều. Đáng sợ thế giới nếu mà là thật chấm cũng thử một lần tại đại tần bố trí xuống đại trận kia trầm thương sinh sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nhưng là nghĩ đến đại trận kia cần lực lượng, trầm thương sinh lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Thực lực không cho phép á đừng nhúc nhích trầm thương sinh khẽ quát một tiếng. Phong tiên nhân nhất thời bất động Mặc cho trầm thương sinh ngón tay Mơn trớn bộ ngực của mình Chi chi chi từng đợt khói trắng từ phong tiên nhân trên lồng ngực sông ra Nương theo lấy những thứ này khói trắng tiêu tán Phong tiên trên thân thể người Chân khí vậy mà bắt đầu tự động vận chuyển lại Oanh lấy trầm thương sinh cùng phong tiên nhân làm trung tâm Một cỗ bàng bạc chân khí gần sóng Hướng về bốn phía tán đi Chấm, tốt cảm thụ được thể nổi không còn có vật kia. Phong tiên nhân trên mặt, mang theo một chút ửng hồng chi sắc. Lại là không che giấu được lúc này mừng rỡ. Chấm, là thật khôi phục phong tiên nhân thét dài một tiếng, khí tức cường đại tử phong tiên trên thân thể người phát ra. trầm Thánh Thượng, đa tạ phong tiên nhân hướng về trầm thương sinh quý đầu. Nói ra, nếu là ngày sau đại tần có việc, đại tiên thiên triều nhất định cả triều tương trợ trầm thương sinh mỉm cười nói ra chấm cũng là trời xuôi đất khiến phong thánh lên không tỉ như này đợi lát nữa giải quyết tu la thiên tung ở trên thân thể ngươi bố trí phong ấm người kia ngươi nhưng muốn thật tốt cùng chấm nói một chút trầm thương sinh luôn cảm thấy phong tiên nhân trên thân phong ấm có chút quen thuộc nhưng là vô luận như thế nào trầm thương sinh đều nghĩ không ra là ai có thể xác định đúng vậy người này trầm thương sinh hắn nhất định nhận biết mà lại quan hệ còn không cản nếu không trầm thương sinh tuyệt đối sẽ không có loại cảm giác này phong tiên nhân nhẹ gật đầu nhất định tiếp theo phong tiên nhân trên mặt mang theo vẻ dữ tợn nhìn về phía tu bán thần Để nó ra đi chấm muốn lột ra ngoài của nó trầm thương sinh thì là bình tĩnh nhìn tu bán thần Nói ra Tu la thiên tông chi chủ Hiện tại chỉ còn sót một mình ngươi Ngươi không phải chấm đối thủ Nhưng chấm nhìn xem Ngươi tu la thiên tông hổ tông thần thú Đến tột cùng là thần thánh phương nào trầm thương sinh nói xong Bước ra một bước Trực tiếp xuất hiện tại đông môn thần quân cùng tu la thiên tông thái thượng trước mặt Lúc này tu la thiên tông thái thượng trước người Phệ linh lân còn đang chống đỡ. Chân long nhíp thiên quyền trầm thương sinh nhẹ nhàng vung ra một quyền, hung hăng đập vào Phệ linh lân phía trên. Ở quả đấm của hắn, mang theo ngọn lửa màu vàng, xuất hiện trong nháy mắt. Trung quanh hư không vậy mà lâm vào một loại vặn vẹo trạng thái. Có thể thấy được trầm thương sinh ngọn lửa màu vàng ấm này, lực lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cho dù là như vậy nhẹ nhẹ một quyền Lại cho người ta một loại không gì địch nổi cảm giác Tựa như dưới một quyền này Thiên địa sụp đổ sập Sinh linh diệt hết khủng bố Tại trầm thương sinh nắm đấm chạm đến cái kia phệ linh lân nháy mắt phệ linh lân phía trên toát ra từng đợt khói trắng Chi chi chi oanh trầm thương sinh trên nắm tay lực lượng nổ bể ra đến Tại tu la thiên tông thái thượng trước mặt phệ linh lân lên tiếng mà nát phúc phúc tu la thiên tông thái thượng thân thể hướng thẳng đến đằng sau đồi núi đánh tới ầm ầm liên tiếp đụng ngã hai tòa đồi núi về sau tu la thiên tông thái thượng mới dừng lại ở trên người hắn đã không có bất luận cái gì hết địa phương tốt quần áo tả tơi so với trên đường khất cái còn muốn có vẻ không bằng trên mặt thậm chí khuôn mặt ra đều kém chút bị gọt xuống tới Trên thân còn mang theo khói bụi, đó là thái dương chân hỏa thiêu đốt sau kết quả. Các ngươi tu la thiên tôn thái thượng nhìn xem trầm thương sinh trong mắt mang theo không cam lòng. Thế nhưng là, đối mặt trầm thương sinh, hắn hiểu được. Thực lực của mình, hoàn toàn chính xác không thể cùng trầm thương sinh chống đỡ. Trầm thương sinh đánh ra một quyền này về sau. Căn bản không có đi xem hắn mà chính là nhìn về phía tu bán thần. Thản nhiên nói, ngươi nếu là không đem các ngươi hộ tông thần thú kêu đi ra, như vậy, chấm liền đánh vào đi như thế nào trầm thương sinh rất bình tĩnh. Tu bán thần có chút run rẩy, cái này đã siêu việt tưởng tượng của hắn. Trầm thương sinh thật cường đại như vậy sao đồng dạng là đại la kim tiên cảnh? Vẹn vẹn một quyền A một quyền liền phế đi một cách đại la kim tiên cách này đùa giỡn A thật lâu. Tu bán thần nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đây là các ngươi yêu cầu. Đến lúc đó. Cũng đừng trách bản tòa tu bán thần nói xong. Trong tay xuất hiện một khối nhỏ bé phể linh lân. Hồ Tông thần thú xuất hiện đi.